quý vị và các bạn thân mến, sau khi gửi đến cho quý vị hai tập truyện, thì chúng ta đều chứng kiến cảnh tượng cãi nhau chi chéo của anh chàng An Vũ và cô gái Ngọc Ánh. Nhưng mà ngày hôm nay nước mắt lại đến rồi quý vị ạ. Sau bao nhiêu ngày mong chờ, thì anh chàng An Vũ của chúng ta phải đối diện với thực tại, quay trở về thành phố và đối diện với bà mẹ kế mưu mô thủ đoạn. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 3 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Lòng hiếu thắng của Ngọc Ánh chợt dâng lên Cô gái nhỏ trong lòng lúc này đã có tình cảm với An Vũ, chỉ là chưa có kinh nghiệm tình trường nên là cô không nhận ra thôi. Ngọc Ánh không còn quan tâm đến hệ lụy đằng sau nữa, chỉ biết bản thân mình bây giờ phải cố gắng, giành lấy trái tim của An Vũ. Chị không nhận ra tôi là ai sao? Hồng Ngọc quả thật không nhận ra Ngọc Ánh, năm tháng trôi qua. Cô gái xấu xí đen đúa ngày nào giờ đây đã dậy thì thành công lột xác thành một cô thiếu nữ xinh xắn trắng trẻo với hai chiếc má lúm duyên dáng. Hồng Ngọc đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên vì Ngọc Ánh ở hiện tại quá khác biệt nên trong lòng cô ta có rất nhiều sự mông lung. Vậy em biết chị sao? Biết chứ, biết rất rõ. Chẳng phải tuổi thơ. Chúng ta đã từng sống cùng nhau sao? Chẳng nhẽ mày mày là ngay từ đầu tao đã thấy nghi ngờ rồi. Con nhỏ ánh đen, sau thời giờ mày lại thay đổi thế này. Hồng Ngọc thay đổi giọng điệu, diễn biến tâm lý chuyển biến cực kỳ rõ ràng, yêu, ghét, thù hận luôn phân chia rạch ròi. Ngọc Ánh, con bé mà chị từng xem như cỏ rác. Chị không ngờ có phải không nào hóa ra Lê An Vũ là người chị yêu à <cười> thật không ngờ anh ấy giờ đây lại sắp thành chồng tương lai của tôi đúng là mẹ nào con ấy năm xưa mẹ mày đơn phương ly hôn rồi bỏ bố tao trong lúc ốm đau bệnh tật ăn ở có đức quá bao nhiêu năm qua chị em tao tìm mẹ con mày thật không ngờ mày lại trốn về đây về cái nơi khỉ ho cò gáy này mẹ con tôi phải rời đi để tìm đường sống Các người có sức khỏe, thì tự hậu hạ lẫn nhau, mẹ con tôi làm lụng vất vả. Đến ngày mẹ tôi sinh con, cũng phải ra đồng gặt đúa, kết quả thì sao chứ? Đứa em trai trong bụng chưa kịp chào đời, đã bị chết lưu. Thế mà các người còn không thương xót, các người đai nghiến mẹ tôi, hành hạ bà ấy đến mức trầm cảm và suýt chết, các người có biết không? Mẹ con mày bị như vậy là đáng đời. Ngày xưa nhà Hồng Ngọc cũng không phải là thuộc loại khá giả gì, lắm tiền nhiều của gì. Kể từ khi chị gái lấy chồng đại gia, bản thân cô ta mới được đắp lên mình nhiều loại quần áo đắt tiền. Xuất thân thấp kém như vậy, nhưng mà khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra trịnh thượng, tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Nhân lúc Ngọc Ánh bị sao lãng tâm trí, Hồng Ngọc đưa tay, tát mạnh vào gò má của đối phương. Cô gái nhỏ bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng loạng trọng ngã về phía sau. Kết quả toàn thân của cô bị thấm đầy nước mưa. Điệu bộ nhìn trông cực kỳ thảm hại. Ngọc Ánh vốn dĩ không nhu mì hiền lành như trước. Cô đánh đá đứng dậy, định vung tay đáp trả. Thì cánh cổng nhà ngoài an vũ bật mở. anh bước ra, gương mặt tức giận về sự ồn ào của hai cô gái. Hai người đang làm cái quái gì trước cổng nhà tôi thế này? Cỏ má của Ngọc Ánh đỏ hoe, cô cảm thấy hơi ấm ức, không phải vì tủi thân mà bởi vì chưa kịp đánh trả thì anh Vũ xuất hiện. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của Hồng Ngọc trong mắt An Vũ lại trở nên hèn mọn đến như vậy. Nhưng thật không ngờ, anh vẫn còn chút tình cảm với cô ta. Tuy không còn sâu đậm, nhưng cũng đủ lo lắng cho đối phương. Hồng Ngọc hay Ngọc Ánh, hai người đều có tính cách hơi bướng bỉnh.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 Anh nể tình xương nghĩa cũ, cho chị ấy ở lại một đêm đi. Em về nhà đây, xin lỗi, vì làm phiền anh và ông bà. Mặt an vũ lạnh như băng, nhưng dường như rất để tâm đến lời của Ngọc Ánh. Anh chưa lên tiếng, vẫn kiên nhẫn đợi chờ, Hồng Ngọc giải thích. Tình cảnh này, quả thật, là muốn dồn con người ta vào đường cùng. Ba con người đối mặt với nhau, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hồng Ngọc im lặng, quyết không nói một lời. An Vũ thở dài đầy bất lực Cuối cùng anh đưa ra một quyết định Hồng Ngọc này cô vào nhà đi Tôi đồng ý cho cô ở nhờ một đêm Còn Ngọc Ánh em đi về đi Ngày mai trời sáng Anh sang nói chuyện với em sao An Vũ xuất hiện thật là đúng lúc Nếu không hai cô gái Đã sớm xông vào túm tóc Đụng chân đụng tay với nhau Ngọc Ánh gật đầu tỏ ý rất nghe lời Hồng Ngọc thì tỏ thái độ Nhằm chiêu thức cô em gái nuôi Thấy hai cô gái chưa chịu di chuyển An Vũ lại lên tiếng Cũng muộn rồi Ai về nhà nấy Cãi nhau ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm Hai đứa lớn rồi Không còn là trẻ con đâu Thấy biểu hiện trên gương mặt của hai cô gái An Vũ thấy hơi nghi ngờ Để chắc chắn về nhận định của bản thân Anh gặng hỏi thêm một lần nữa Ngọc Ánh và Hồng Ngọc Hai người quen nhau sao Hai cô gái nhìn nhau, không hẹn, đều đồng thanh đáp lời. Không quen. Ngọc Ánh đưa mắt lườm Hồng Ngọc, lấy một cái cho bỏ tức. Xong xuôi cô mới quay lưng chào tạm biệt An Vũ để quay về nhà. Hồng Ngọc cũng không vừa, thái độ không ưa. Hai người đối lập như nước với lửa. Tợi bóng lưng của Ngọc Ánh đi khuất. An Vũ mới đưa Hồng Ngọc vào trong nhà. Tôi cho cô ở tạm một đêm. Sáng ngày mai, cô lên thị trấn bắt xe khách. Về lại thành phố cho tôi Anh đang lo cho em đi à Lo cái con khỉ Trời mưa Tôi sợ cô đứng ngoài đấy xét đánh chết Tôi không muốn bị mang tiếng Em biết là anh quan tâm em Mặc dù anh luôn ăn nói khó nghe Nhưng mà em biết Anh còn tình cảm với em Anh Vũ Từ nay em sẽ ngoan ngoãn Nghe lời của anh buồn rồi Cô ngủ đi Đừng có chạy linh tinh đấy Nhưng Chuyện gì Cô bé hàng xóm nhà anh có chuyện gì? Chẳng nhẽ con bé đó là vợ sắp cưới của anh sao? Yên tâm, tôi có cưới, cũng không mời cô đâu. Thắc mắc danh tính vợ sắp cưới của tôi làm gì? Cho mệt thân. Em còn nhớ, khi xưa anh hứa với em, An Vũ chỉ yêu vợ cưới một mình Hồng Ngọc làm vợ. Đến sông còn cạn, núi còn mòn, huống chi là một lời hứa viển vong. Nhân tiện đây tôi nói luôn với cô Cô từ bỏ ý định tán tỉnh tôi đi Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng tái hợp Tôi sắp kết hôn rồi Người đó không phải là cô Hồng Ngọc này Cô không xứng đáng làm vợ tôi Còn cái tát vừa nãy Cô tát Ngọc Ánh Nếu như cô còn muốn sống tử tế Tôi nhất định tìm cô tính sổ đấy thế nên Cô phải sống thật tử tế vào Làm người tử tế dùng tôi đi An Vũ vẫn luôn mò hỗn như vậy Cho dù quan tâm cũng không muốn thừa nhận Lòng tốt của anh tại thời điểm này Là xuất phát từ tình nghĩa con người Chưa tuyệt đối Không có sự xuất hiện của tình yêu Sau khi sắp xếp cho Hồng Ngọc Một nơi ngủ tạm An Vũ mới rời đi Sự xuất hiện của tình cũ Khiến anh cảm thấy rất dối bời Những chuyện trong quá khứ Tưởng chừng như đã quên nay lại một lần nữa ùa về Cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn, An Vũ bị mất ngủ nên đi lấy một bao thuốc lá và ra ngoài hành lang để hút. Anh nghĩ ngợi rất nhiều chuyện rồi tự mình mông lung, cuốn theo vòng xoáy vô định, không có điểm dừng. Mỗi thuốc lá bay bay thoang thoảng rồi sọc thẳng vào mũi của An Vũ khiến cho anh hơi khó chịu. Đây là lần thứ ba anh tập tành hút thuốc nhưng rồi kết quả vẫn bung bét như lần đầu tiên.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 Alo, em nghe Khuya quá rồi, sao còn chưa ngủ chứ Còn định thức đến bao giờ Bây giờ em đi ngủ đây Điêu, anh thấy đèn nhà em đang còn sáng Em để đấy, em lười tắt Khiếp, bình thường em tiết kiệm điện như thế cơ mà Nay lại có nhã hứng, lười tắt điện cửa. Đúng là con gái, thay đổi như trong chóng. Anh cứ mặc kệ tôi, anh thắc mắc nhiều làm gì Em trả tiền điện, chứ anh có trả đâu mà phàn nàn Mệt mỏi Ờ hai cái con bé này Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Em lại quay ra mắng mỏ anh cửa Em mắng bao giờ? Ngày mai qua nhà anh chơi Anh làm bánh cho ăn Không qua Sao lại không qua? Ngại ngùng cái gì à? Không phải là em ngại Có cô bạn gái anh ở đấy Anh muốn em sang Làm kỳ đà cắn mũi à? Vừa và vừa vẩn Bạn gái cũ thôi Chả liên quan gì đến hiện tại cả Không liên quan Mà người ta tới tận đây đi tìm anh. Buồn cười. Chuyện hiểu nhầm. Anh giải quyết xong rồi. Ngày mai cô ta bắt xe khách về lại thành phố. Khi nào chị ta về. Thì em qua. Không thì thôi. Ngọc Ánh này. Sao em lại có ác cảm với Hồng Ngọc chứ? Anh tưởng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chẳng nhẽ. Hai người đã từng quen biết à? Ôi trời Em không bao giờ quen biết cái loại người hiểm ác như thế. Mà anh nghĩ. Anh né chị ta ra đi, rắn độc đấy, không phải là người đâu. Anh không thích Ngọc Ánh, ăn nói như vậy đâu nhá, khẩu nghiệp đầy người đấy. Sợ An Vũ dặn hỏi chuyện quá khứ nên Ngọc Ánh cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô cố gắng không cho cá nhân mình quyết định mọi chuyện. Nhưng mà, anh hết yêu chị ta rồi có đúng không? Cái đấy em còn phải hỏi sao? Tất nhiên là giờ chia tay, không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nhỡ như gia đình, anh ép anh cưới Hồng Ngọc thì sao? Hồng Ngọc là em gái mẹ kế của anh. Chia tay xong, gia đình anh còn vui không hết. Quay lại làm cái quái gì? Cuộc sống của anh hiện tại rất tươi đẹp. Không thể dễ dàng đánh mất chỉ vì một người không xứng đáng. Mà không phải, anh đã sớm có một người vợ tương lai rồi sao? Gật đầu một phát là cưới luôn. Ai thế? Ai là vợ tương lai của anh chứ? Thế vừa đứa nào nói với Hồng Ngọc, Tôi là vợ sắp cưới của anh Vũ. Nhẹ. Ừ, nói bao giờ, anh ảo tưởng vừa thôi. Tai của anh có vấn đề. Đẹp trai mà bị điếc. Đúng là chờ mặt nhanh không ai bằng. Thừa nhận đi, đừng để anh bực bội. Em chả nói gì. Tại sao phải thừa nhận chứ? Thôi được rồi, cứ xem như em chưa nói. Nhưng nếu anh thực sự muốn kết hôn với em, thì em tính sao? Nghe thấy câu hỏi bất ngờ của anh Vũ... Ngọc Ánh Dường như không dám tin Cô cao giọng, to vẻ hờn rỗi Này nhá Em là trò đùa của anh đi à Đừng có mà trêu chọc em Em mà điên lên, em chửi cho đấy Lúc đấy đấm cho tím mắt Lại bảo người ta đánh đá Tưởng to gan thế nào Hóa ra vẫn nhát gan, đồ trẻ trâu Em chỉ lo cho anh thôi anh Vũ à May mà em từ chối đấy Em mà đồng ý Có mà anh trở tay không kịp Có khi sốc quá đau tim nhập viện chết luôn Ai mà chịu trách nhiệm chứ Em còn trẻ lắm Còn phải đi làm Còn phải kiếm tiền Rồi sau này còn kiếm chồng chứ À đủ Con người giả tạo Suốt ngày rủa người ta chết Ý em không phải là thế Mà thôi Em chẳng muốn giải thích nữa có nói ra Anh cũng không hiểu được đâu Cái con bé này Sao lại không hiểu chứ Nói rõ hơn được không Mà Trung Quy Vẫn là không dám chứ gì Anh thách em Là thách sai người rồi đấy Anh mà dám cầu hôn xem. Em dám đồng ý cưới. Kinh! Cầu hôn cơ à? Mạnh miệng thật. Nhưng mà cưới anh về em khổ lắm. Còn cái đuôi người yêu cũ cứ đi theo dí cho một trận không có trượt phát nào thì mong đợi tới ngày nào mà lấy được vợ. Không phải em có ước mơ lấy chồng giàu sao? Trong những người em quen, ngoài anh ra chẳng có ai phù hợp với tiêu chuẩn ấy. Anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy. Chuyện Phải tin tưởng bản thân mình chứ. Mà thôi muộn rồi. Em không buồn chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây. Ngủ đi. Sáng mai nhớ qua nhà anh đấy nhá. Hay là... Em giả vờ làm người yêu anh đi. Tiện thể giải quyết hộ anh. Quả người yêu cũ. Ôi trời ơi kia với. Anh sẽ biết ơn em suốt cả đời này. Chuyện của anh anh tự đi mà giải quyết. Em không muốn dây dưa. Với cả chị ta đánh đá lắm đấy. Không phải là dạng vừa... Em mà đồng ý giúp anh, đến cả cái mạng của em, cũng không còn. Này, còn cái chuyện nói dối. Em là người yêu của anh, chính em là kẻ chủ mưu đấy nhá. Để anh một mình xử lý, em không cảm thấy tội anh à? Dạ không ạ, em không có tính thương hại người khác đâu. Thế nhá. Điện thoại cúp máy đưa hai người trở về không gian bình yên. Từ ngày An Vũ chơi cùng với Ngọc Ánh, anh học được từ cô rất nhiều ngôn từ độc lạ của giới trẻ. Cảm thấy bản thân mình cũng vì thế mà dần gạt bỏ những rào cản không đáng có. Một tháng ở quê không lo lắng muộn phiền tuy vẫn bị ông bà ngoại rục lấy vợ nhưng mà tinh thần của anh vẫn sảng khoái yêu đời lắm. Thậm chí ăn no ngủ kỹ tới nỗi tăng hơn 2 cân thịt. Cơ thể trạng thái tinh thần cũng vì vậy mà khởi sống. Sống như hiện tại mới gọi là sống chứ. Nói là đi ngủ đấy nhưng mà cả đêm Ngọc Ánh không thể nào chập mắt được Cứ xoay hết bên trái bên phải Bên trên bên dưới Với các loại tư thế khác nhau Tâm trạng cùng với cảm xúc trong lòng của cô Lại vừa có chút lo lắng Vừa có chút bồn chồn, Lại vừa có chút bực bội khó chịu Việc Hồng Ngọc xuất hiện Như dự báo về những tai ương Sắp xảy đến trong cuộc đời của Ngọc Ánh Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra Mọi chuyện đến và đi đều có nguyên do Không tự dưng Mà ông trời lại vô tình Sắp xếp ngẫu hứng như vậy Một đêm dài trôi qua Ngọc Ánh mệt mỏi mở mắt Và quyết định rời khỏi chiếc giường thân yêu Bởi vì cô không muốn ngủ nướng Cô thận thờ ra ngoài hiên ngồi Và chả biết nên làm gì tiếp theo Đêm qua bị mất ngủ Lại suy nghĩ nhiều Nên cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi Trạng thái tinh thần ủ rũ Ngọc Ánh cứ ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất Nhìn cây cỏ hoa lá Đến khi nhận được điện thoại của An Vũ Cô mê lết thân người đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo gọn gàng để sang nhà anh hàng xóm. Tuy cô luôn miệng nói rằng cô ổn, nhưng Ngọc Ánh rất sợ Hồng Ngọc. Những tổn thương trong quá khứ, nó trở thành một vết sẹo ám ảnh lấy cô, cô không thể nào quên được. Hồng Ngọc ác lắm, ngày xưa khi còn sống chung với con của mẹ kế, còn lấy cả que sắt nung trong bếp củi dí vào chân của cô. Nỗi đau thể xác qua thời gian Có thể chữa lành Nhưng nỗi đau tinh thần Vẫn luôn nằm ở đó Ngọc Ánh không trốn tránh Cô lựa chọn đối mặt Cô đã trưởng thành rồi Không còn dính liếu tới bố con Hồng Ngọc Việc tự lập và bảo vệ bản thân Là việc mà cô nên làm Ngày xưa nhẫn nhục chịu đựng Vì nghĩ tới hạnh phúc của mẹ Giờ đây khi chỉ còn một mình Ngọc Ánh hạ quyết tâm Không sợ bất kỳ ai nữa Cuộc đời của mình mà, mình sống, họ mà dám động vào thì cô dám chạm. Bản thân cô cũng không phải là thần thánh mà có thể bao dung chịu đựng, bỏ qua mãi được. Ngọc Ánh sang nhà ông bà ngoại của An Vũ, cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng. Thấy cô bé hàng xóm xuất hiện, anh Vũ mừng ra mặt, vội vàng chạy ra ngoài mở cổng ngay. Anh hớn ha hớn hở. Hello bé cưng, hôm nay ngủ dậy muộn thế kiếp 6 giờ sáng rồi Là còn sớm, muộn cái gì mà muộn Anh chỉ ứng tuyển vị trí Làm chồng tương lai của em thôi Không ứng tuyển làm bố đâu Bố cái gì mà bố vớ và vớ vẩn mới sáng ra Em không muốn chửi nhau với anh đâu Ừ, cái cô bé này Đúng là Mà quả đấy, ngủ dậy chưa Về rồi à Chưa, đang ngủ Thế ông bà anh đâu Hôm nay ông bà dậy sớm Ra nhà văn hóa của làng để tập dưỡng sinh, mới tham gia nên chăm chỉ, sung sức lắm. Ừ, em nói rồi mà anh không tin, ông bà còn khỏe lắm, có khi còn khỏe hơn cả hai chúng mình ấy chứ. Công nhận em nói đúng, mà thôi, vào trong nhà đi. Anh vừa nướng xong mẻ bánh, thơm lắm. Chăm chỉ thật, mới sáng ra mà anh vào bếp rồi à? Anh dậy từ 4 giờ sáng đấy nhá, hôm nay anh sẽ cho em mở mang tầm mắt. Khi thấy tài nghệ nấu ăn của anh. Có phải lần đầu em ăn món anh nấu đâu. Em thấy nó chỉ ở mức bình thường. Ừ, anh chỉ phóng đại lên thôi. Không không, riêng về chuyện làm bánh thì em cứ tin anh. Ở quê chưa ai qua mặt được anh hết. Anh là ông chủ tiệm bánh nổi tiếng trên Hà Nội cơ mà. Có hôm nhá người đến mua còn phải xếp hàng chờ đợi. Có hôm hết sạch bánh, khách còn phải đi về tay không đấy. Em phải cảm thấy vinh dự. Vì được ăn bánh anh làm Eo ơi Cứ làm như anh là đầu bếp nổi tiếng thế giới không bằng ấy. Bây giờ chưa bằng Nhưng tương lai sẽ bằng Ok Thôi được rồi Em sẽ nếm thử Không ngon là em chê thẳng mặt Đăng bài bốc phốt trên Facebook đấy Cớm mặt Ăn đi rồi biết Cho em 10 cái mạng Cũng không dám bốc phốt anh Ngọc Ánh ngồi xuống bàn ăn Cầm điện thoại lướt Facebook Trong thời gian đợi bánh chín An Vũ vẫn tất bật trong bếp Thì thoảng mới ngẩng mặt lên nhìn cô gái nhỏ Mùi hương thơm của bánh ngọt Lan tỏa khắp nhà Cũng khiến cho Hồng Ngọc bừng tỉnh Cô ta vội vã thức dậy Nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân Sau đó đi tìm An Vũ Hồng Ngọc nhìn thấy bóng hình người mình yêu Đang ở trong bếp Cô ta bất giác nở một nụ cười bẹn lẽn Xen lẫn một chút hạnh phúc Cô ta ngại ngùng bước vào Dường như không nhìn thấy Sự xuất hiện của Ngọc Ánh Anh nướng bánh thơm thật đấy Em ở trong phòng mà em còn ngửi thấy Ngọc Ánh cùng với An Vũ Không hẹn mà gặp Đều ngẩng mặt lên nhìn Cả ba người đều có mối quan hệ phức tạp Sáng sớm đã chạm mặt nhau E rằng thời gian sắp tới Chẳng thể nào yên bình An Vũ thể hiện thái độ khó chịu ra mặt Anh không để ý tới lời nói của Hồng Ngọc Chỉ lên tiếng nhắc nhở Dậy rồi đi à. Dọn hành lý. Về lại thành phố đi. Anh đuổi em sao? Ngày mai anh về thành phố rồi mà. Anh cho em đi cùng xe về. Cùng với anh luôn nhá. Xe của tôi chở rất nhiều đồ. Xe ô tô của anh bốn chỗ. Chắc là không tới nỗi. Không có chỗ cho em chứ. Cho dù có thừa chỗ. Tôi không muốn cho cô đi nhờ. Tối qua tôi nói thế nào? Cô không để vào đầu sao? Anh Vũ... Anh có cần khắt khe với em như vậy không? Thực sự rất quá đáng. Nhận lúc tôi còn nhẹ nhàng với cô. Cô nên biết điều một chút. Thôi được rồi. Anh không cho em đi nhờ xe về cũng không sao. Nhưng em vừa mới ngủ dậy. Tối qua lại chưa ăn gì. Bây giờ em cảm thấy rất đói. Anh không thể mời. Em ăn bữa sáng được sao? Không được tôi mời ăn sáng. Cô cũng không chết đói được đâu. Cô đừng có lo xa. Nhưng... Em thích ăn đồ anh nấu mà. Chẳng phải ngày xưa, anh vẫn nấu cho em ăn thường xuyên đấy thôi. An Vũ nghe xong cảm thấy nực cười về sự ấu trĩ của tình cũ. Anh quay mặt về phía Ngọc Ánh, ra hiệu nháy mắt để cô bé hàng xóm ra tay giúp mình. Cô tỏ vẻ hợp tác, muốn cùng với anh dạy cho cô người yêu cũ một bài học. Ngọc Ánh rời khỏi ghế, đi tới chỗ An Vũ đang đứng, đồng thời cất tiếng để Hồng Ngọc biết về sự hiện diện của cô. Muốn ăn ý, thì tự lăn vào bếp hoặc là chị ra quán. Chị ở đây nhõng nhẽo mè nheo, cho ai xem chứ. Hồng Ngọc giật mình vì sự xuất hiện của Ngọc Ánh. Cô ta cũng không vừa, trực tiếp phản pháo. Sao em lại ở đây chứ? Tự nhiên ở đâu chui ra bất thình lình thế này? Cứ y như bọn chuột hay đi ăn vụng ấy nhở. <cười> chị về lại thành phố nên đến bệnh viện khám mắt xem thị lực của chị có vấn đề hay không. Tôi còn xuất hiện trong căn nhà này trước cả chị đấy. Vậy sao? Chị xin lỗi, chị không nhìn thấy em. Chị chưa về thành phố à? Chị đợi anh Vũ. Anh ấy có muốn cho chị đi nhờ xe đâu? Chị tìm đường đến tận đây thì chắc là chị tìm được đường về nhà mà. Có đúng không nào? Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt của Hồng Ngọc, nét mặt thoáng chút xấu hổ. Tâm tư dường như đang nghĩ cách để đối phó với Ngọc Ánh. À thì nếu anh Vũ không cho chị đi nhờ chị chỉ còn cách nhờ anh tài xế ngày hôm qua quay lại đón chị thôi. Chắc là chị đói bụng rồi đúng không? Nhìn chị xanh xao quá anh Vũ nướng nhiều bánh lắm chị ngồi xuống đây ăn cùng chúng tôi cho vui. Sự tốt bụng đột xuất của Ngọc Ánh làm cho Hồng Ngọc vô cùng bất ngờ từng câu chữ nói ra vô cùng nhò nhẹ không thể hiện chút cảm xúc khó chịu nào. An Vũ cũng im lặng không buông lời làm khó tình cũ trong tâm trí của ba người trưởng thành đều có những suy nghĩ riêng biệt chúng ta có thể hơn thua cố chấp và muốn chiến thắng đối phương nhưng trong một giây phút ngắn ngủi nào đấy vẫn luôn hy vọng mọi chuyện xảy đến thật bình yên sau khi bánh chín hương thơm lan tỏa khắp phòng bếp phải công nhận an vũ rất khéo tay trang trí bánh cũng rất đẹp mắt các loại bánh được bày ra trước mặt hai người con gái Ngọc Ánh không ngại, trực tiếp sung phong làm người đầu tiên, được thử bánh. Cô gái nhỏ siêu mê đồ ngọt, bởi vậy bánh do ăn vũ làm, rất hợp khẩu vị với cô. Ăn một cái, lại muốn ăn thêm cái thứ hai, càng ăn lại càng cảm thấy ngon miệng, muốn dừng mà không dừng được ấy chứ. Mặc dù trước đây từng học và sinh sống ở thành phố 2 năm, nhưng Ngọc Ánh chưa từng có cảm giác được thưởng thức đồ ăn ngon, lại hạnh phúc như thế này. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô, cô được ăn nhiều loại bánh có tên độc lạ mà ngon như thế. Nhưng trái ngược với sự hạnh phúc ham ăn của Ngọc Ánh, Hồng Ngọc có vẻ từ tốn và e rẻ hơn. Chị ta vừa ăn vừa quan sát những cử chỉ quan tâm của An Vũ dành cho Ngọc Ánh, đôi mắt lòng lành có chút nước, sự tùy hờn tiếc nuối và có chút ghen tỉ. Thấy Ngọc Ánh ăn bất chấp hình tượng, An Vũ vội vàng ghé vào tai của cô nói nhỏ. Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn bây giờ Sự quan tâm ga lăng Không chỉ dừng lại ở đó Anh đứng dậy lấy một cốc sữa tươi Rồi đặt xuống bàn cho Ngọc ánh Thấy Hồng Ngọc cứ thui thùi một mình Nghĩ cũng thấy tội Dù sao cô ta cũng là con gái Tất nhiên dễ bị tổn thương Bởi những câu nói lớn tiếng của đàn ông An vũ thở dài Miễn cưỡng đi pha một cốc cà phê Cho tình cũ Nhận được sự quan tâm có chút miễn cưỡng Trong lòng Hồng Ngọc cũng không thấy vui Cô ta chỉ nói cảm ơn Sau đó tập trung vào việc ăn bánh Thì Thoàng cũng cố tình ngừng mặt lên Nói vài câu tỏ ý Muốn khen ngợi tay nghề bếp nút của An Vũ Trái ngược với khung cảnh yên bình ở dưới quê Mẹ kế của An Vũ từ sáng sớm Đã bị mẹ chồng gọi đến nhà để giáo huấn một trận Mối quan hệ các thành viên trong gia đình Lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng Cười bố An Vũ đã được mấy năm Ấy vậy mà mẹ kế của anh vẫn chưa mang thai Điều này chính là áp lực lớn nhất ở hiện tại mà bà ta phải đối mặt. Thấy bóng dáng thấp thoáng của con dâu đi từ cổng vào, bà nội của An Vũ liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt, đôi lông mày nheo lại đầy khó tính, khuôn miệng chuẩn bị thốt lên những lời nói khắt khe và đay nghiến con dâu. Ông bà ta nói cấm có sai, cây độc không trái, gái độc không con, không biết là xinh đẹp muốn giữ dáng đến độ nào mà sinh một đứa con với cô cũng khó khăn như vậy sao tôi bảo rồi nếu cô không muốn mang thai sinh con thì cô tự viết đơn ly hôn ký vào đưa cho tôi giải quyết một phát là xong ở ngoài kia không thiếu người muốn làm dâu nhà này cô vành tay lên mà nghe cho rõ đến con chó trong nhà này nó chỉ biết nghe không biết nói thế mà nó còn đè được mấy lứa chó con còn cô là con người cô biết nói biết nhìn biết nghe biết làm đủ thứ thế chẳng nghe Cô lại để bản thân mình bị so sánh với một con chó sao? Bà Hằng nghe xong chỉ biết ấm ức. Sao mẹ có thể đối xử với con một cách quá đáng như vậy chứ? Chồng con không muốn sinh con. Đó là chuyện mà con không có quyền quyết định. Bản lĩnh làm vợ của cô chỉ hèn nhát tới mức này thôi sao? Từng làm tiểu tam trong quá khứ, chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Từng bước tính toán, Bước chân làm dâu hào môn như thế nào? Ấy vậy mà không có cách nào quyến rũ chồng để bản thân mình có thể mang thai sao? Là do tôi đánh giá tôi quá cao? Hay là sự giá trị của cô chỉ xứng đáng bằng chiếc rẻ rách? Hoàn toàn không thể nào lợi dụng. Mẹ cứ chỉ chiết con như thế này còn thấy khổ sở lắm. Thay vì mẹ cứ đổ lỗi cho con. Mẹ không thử gặp bà nói chuyện với con trai của mẹ đi ạ. Cô nghĩ chuyện đó quan trọng ư Trong khi mọi lỗi lầm là từ cô mà ra Cô sống tới mức Bỏ hết cả liêm sỉ Sĩ diện Thì phải sống cho giao hồn chứ Con nhắc lại một lần nữa cho mẹ hiểu Con rất muốn sinh em bé Nhưng mà chồng con không muốn Người nên bị mẹ dạy dỗ, Lại không phải là con Mà chính là đứa con trai to xác Trải qua một đời vợ của mẹ đi à <cười> Cô có tư cách Để thốt ra mấy lời này sao Cô nghĩ cô là ai? Cô có thân phận cao quý tới mức nào? Tôi là mẹ chồng của cô, tôi không chỉ dạy, tôi không bảo ban cô, thì làm sao đây? Tôi nói cho cô biết, tôi có thể quyết định được sự sống chết của cô chỉ trong một giây đồng hồ. Cô đang định đối đầu với tôi đi à? Nếu như mẹ muốn dồn con tới mức đường cùng, con sẽ chết. Một câu nói gây tổn thương của mẹ, có thể làm cho người khác mất mạng đi à? Vậy thì cô hãy chết đi. Cô thử chết theo cái cách mà cô hại chết con dâu của tôi đi. Mẹ à, cái chết của con dâu mẹ chả liên quan gì đến con cả. Nếu như mẹ không dung túng, mẹ không bao che cho việc ngoại tình của con trai mình, thì chị ấy không chết thảm như vậy đâu à. Chính mẹ là người bảo con trai của mẹ lái xe bỏ trốn để không bị vợ bắt quà tang còn gì. Mẹ và con trai của mẹ chính là người giết chết chị ấy, chứ không phải là con. Mai Lệ Hằng sau bao nhiêu năm chịu đựng cũng dám lên tiếng cãi lời mẹ chồng sự ức chế lâu nay trong lòng hôm nay lại được bùng phát ánh mắt tức giận hiện rõ tình hình cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng bà nội của An Vũ rời khỏi ghế đi thẳng tới chỗ con dâu tay phải của bà đưa lên chốt hạ một cái tắt đau điếng trên gò má của Mai Lệ Hằng chính vì vậy nên giờ gia đình tôi mới nhận nhiều quả báo đến thế này Sai lầm của tôi chính là đồng ý cho một con hổ lý tinh như cô Được phép bước chân vào nhà này Và có tên trong sổ hổ khẩu nhà này Bây giờ mẹ mới thấy hối hận sao? Con tưởng mẹ phải hối hận từ lâu rồi chứ Lệ Hằng không kiêng nề trực tiếp đứng dậy đối đầu với mẹ chồng Lớp mặt nạ lâu ngày ngụy trang không còn khả năng bám trụ được nữa Đôi mắt đỏ hoe đầy oán trách chỉ biết chất vấn mẹ chồng để thỏa mãn sự khó chịu ước chế mà bao nhiêu lâu nay cô ta kìm nén cô diễn giỏi lắm bây giờ cô sống thật với bản chất của mình trước gì còn là con người còn không phải là thần thánh mà có thể chịu đựng được mẹ đến ma quỷ còn có thể cảm thông hiểu được nỗi đau của người sống tại sao mẹ không bao dung với con chứ dù chỉ một lần nào còn luôn thắc mắc và tự hỏi Bản thân con như thế, nhưng con biết, con biết hết tất cả rồi. Con không nghĩ sự tồn tại của con trong gia đình này lại thử thái đến như vậy. Nếu như cô không thể nào sinh con, thì cô viết đơn ly hôn đi. Hãy rời khỏi cuộc đời của gia đình này và biến mất như chưa từng tồn tại đi. Thôi được rồi, con cũng mệt mỏi lắm rồi. Không muốn diễn cảnh sâu hiền vợ thảo, rồi lại để bị chửi không thương tiếc. Còn nói lại một lần nữa cho mẹ hiểu. Còn móc hết ruột gan của con. Con cũng không bao giờ viết đơn ly hôn. Trừ khi... Lệ Hằng cố tình dừng lại khi bản thân đang chuẩn bị nói ra mấu chốt của vấn đề. Bà nội của An Vũ sốt ruột, cố gắng nuốt cục tức vào trong lòng để hỏi rõ mọi chuyện. Trừ khi làm sao, cô lại muốn ra điều kiện với gia đình chúng tôi có phải không? Con cũng không tham lam. Nên mẹ đừng quá lo. Con muốn sau khi ly hôn, con được quyền hưởng một phần ba tài sản. Nếu như mẹ có thể khuyên bảo, để chồng con đồng ý, con sẽ tự động rời đi. Anh ấy cưới con về, anh ấy phải có trách nhiệm với con. Cô có còn tỉnh táo không? Cô điên rồi sao? Cô có biết bản thân mình đang nói cái quái gì không? Một phần ba tài sản ư? Trời đất ơi, cô nói nhẹ nhàng quá. Tiền mà gia đình tôi, con trai tôi dùng cả đời để kiếm, đánh đổi thời gian công sức máu và nước mắt. Cô nghĩ rằng tôi để nó rơi vào tay cô à? Cô im miệng, cầm một ít tiền và rời đi. Đừng có khiến tôi trở nên ác độc với cô. Nếu như con nhất quyết không muốn ly hôn thì sao? Mặc dù mẹ bắt con ly hôn vì con không sinh được cháu cho mẹ. Nhưng con muốn lúc chết, vẫn phải làm ma của nhà mình thì sao? Một là cô đồng ý ly hôn, hai là tôi thuê người, giết cô. <cười> Hòa ra, đó là cách. Mẹ vẫn hay làm để bịt miệng người khác sao? Mẹ nghĩ giết xong một mạng người, mẹ sẽ được sống yên ổn sao? Nếu như đứa cháu trai mà mẹ hết mực yêu thương, biết chuyện bà nội và bố nó gián tiếp, gây ra cái chết cho mẹ ruột của nó, thì thú vị như thế nào nhở? Nó điên cuồng, nó vác dao sang đây Nó đòi giết những người thân có máu mù ruột thịt với nó Liệu có đúng không? Với tính cách của thằng Vũ E rằng chuyện đó hơi khó xảy ra Nhưng mà không phải là không có khả năng đâu mẹ Tôi sẽ giết cô Nếu như cô dám động đến cháu trai của tôi Từ nay con vẫn là con dâu của mẹ Nhưng con không là kẻ cố chấp Và sống dựa trên cảm xúc của người khác đâu Mẹ liệu mà suy nghĩ cho thật kỹ đi Con bận rất nhiều việc Con phải đi mua sắm Đi làm đẹp Con xin phép mẹ Con về Chúc mẹ một ngày mới tốt lành Cái tắt ngày hôm nay Coi như là mẹ nợ con Nếu như mẹ không thu xếp ổn thỏa Con nhất định Phải trả lại bằng mọi giá Cô điên rồi Mai Lệ Hằng Cô điên rồi Lệ Hằng đưa tay gạt mạnh những giọt nước mắt Đang còn vương vấn trên khóe mi Cô ta không muốn nhiều lời Và càng không muốn gây thêm thủ án với mẹ chồng Lái xe với tâm trạng bực tức Miệng không tự chủ được Nên đã thốt ra mấy lời Thiếu chuẩn mực đạo đức Mẹ kiếp Còn mụ già đó còn dám lên giọng giáo huấn mình Dạy đời mình Được thôi Nếu như không thể nào sinh con Mình sẽ lấy tài sản của gia đình họ Rồi sống một cuộc đời mới Cuộc chiến này Bình không thể nào thua cuộc Lại xe tấp vào một lề đường vắng vẻ Lệ hàng mới bình tâm trở lại Cô ta nhắm mắt Cố gắng điều chỉnh tâm trạng và hơi thở Con người một khi đã nóng giận Thường làm ra những chuyện thiếu kiểm soát Một con người thông minh Có bản lĩnh Nhất định không thể nào để cảm xúc Quyết định thay cho lý trí Sau một hồi bình tĩnh Trạng thái tinh thần bình ổn trở lại Lệ Hằng mới lấy điện thoại ra gọi cho em gái Để trao đổi về việc Thay đổi kế hoạch Mặc dù ban đầu cô ta có tham vọng Lợi dụng em gái để đạt được mục đích Nhưng suy cho cùng Chị em ruột thịt vẫn nên bảo vệ cho nhau Đừng vì lợi ích cá nhân Mà đẩy đối phương vào con đường chết Gọi đến cuộc thứ ba Em gái mới bắt máy Lệ Hằng rất bình tĩnh Tuyệt nhiên không muốn giận cá chém thớt Mà nói ra những từ ngữ không hay Alo, em nghe này chị. Ừ, Ngọc à, em đang ở đâu? Từ tối hôm qua tới giờ, chị gọi cho mày không được. Hôm nay mày có đi làm không? Chị qua nhà một chút. Có chuyện gì quan trọng hả chị? À, không phải là chuyện quan trọng. Chị chỉ muốn gặp em thôi. Em nói với chị rồi. Chẳng nhẽ, chị quên rồi sao? Em đang ở quê ngoại của anh Vũ. Em về quê tìm nó thật sao? Chị tưởng em hỏi xong... Thì để đấy chứ, ai ngờ Ngày mai em về Em có rất nhiều chuyện hay muốn kể cho chị nghe Chị không thể tưởng tượng được đâu Em về lại thành phố đi Chị không cần em phải lấy lòng an vũ Thằng đó không xứng đáng có được tình yêu của em Gia đình rất phức tạp Chị không muốn em dây dưa thêm Chị... Chị lại thay đổi kế hoạch sao? Ừ. chuyện rất dài Nói qua điện thoại không tiện đâu Khi nào em về lại thành phố Chị kể cho em nghe Em cũng có chuyện muốn kể với chị. Chị có biết em gặp ai không? Ai? Có quen biết gì với chị em mình à? Chính là con nhỏ Ngọc Ánh. Ngày xưa mẹ nó cưới bố mình đấy chị. Chị nhớ. Năm ấy sau khi ly hôn, mẹ con nó bỏ đi biệt tâm biệt tích, không rõ sống chết thế nào. Ông trời đúng là chớ trêu thật. Lúc không cần tìm, nó lại xuất hiện sao? Vậy mới nói, chị ơi, Bây giờ nó xinh đẹp, trắng trẻo lắm chị ạ. Chuyện cũ qua lâu rồi. Bây giờ chị em mình cũng có cuộc sống yên ổn, không cần tìm nó. Thôi, em cứ kệ nó đi, khuất mắt trông coi. Nhưng... Em kể chị nghe, nhà nó ngay cạnh nhà ông bà ngoại của An Vũ. Hai người họ dường như có mối quan hệ mập mờ đáng nghi lắm. Em sợ nếu như em không xuất hiện ngăn chặn, e rằng tương lai, con bé sẽ trở thành con dâu của chị... Em vừa nói cái gì? Ngọc Ánh là người yêu của thằng Vũ sao? Chính xác chị ạ. Họ thân thiết với nhau lắm. Còn chính miệng thừa nhận khoe khoang hai người là một cặp đôi sắp cưới. ăn Vũ xưa này nó là đứa khó tính. Gu của nó không phải là con bé đâu. Em có nhầm lẫn gì không? Em chắc chắn anh Vũ thay đổi rồi. Không còn là người đàn ông mà trước đây em từng quen biết. Đúng như những gì chị nói, anh ấy còn hận em nhiều lắm. Nhưng mà tuyệt nhiên, không biểu hiện sự ghét bỏ. Đêm qua khi thấy em bị ướt mưa, anh ấy chủ động bảo em vào trong nhà ngủ lại qua đêm. Anh ấy lo lắng cho em như thế. Làm sao? Em có thể từ bỏ anh ấy được chứ? Hồng Ngọc này, em và Vũ chia tay lâu rồi. Chị thừa nhận bản thân mình quá hồ đồ khi nghĩ hai đứa có thể tái hợp. Nghe chị nói. Em xinh đẹp giỏi giang, xung quanh có rất nhiều người đàn ông tốt muốn theo đuổi Bây giờ chị muốn em từ bỏ An Vũ, muốn em từ bỏ tình yêu này Không được, sau khi gặp lại anh ấy, em mới nhận ra tình cảm của chính mình Em chưa từng hết yêu anh Vũ, chúng em đã từng thề sống hẹn chết Chắc chắn vẫn còn cơ hội hàn gắn, tình cảm sâu đậm như thế Không thể dễ dàng từ bỏ được đâu chị Tại sao em cố chấp như vậy chứ? Em không hiểu những gì chị vừa nói sao? Nhưng chị là người khuyên em phải tìm cách nối lại tình xưa với anh ấy còn gì? Chỉ có như thế, chị mới tìm được cơ hội sinh con nối dõi cho gia đình đó. Sẽ không có đứa trẻ nào được sinh ra hết. Chị sẽ ly hôn. Chị sẽ rời khỏi cái gia đình bất hạnh này. Chị... Chị định từ bỏ mọi thứ. Đúng. Chị ly hôn. Nhưng không ra đi tay trắng đâu. Em biết như vậy là đủ rồi. Anh dề là người đàn ông đáng sợ như thế nào? Chị biết mà. Chị không sợ sao? Em yên tâm đi. Ông ta có đáng sợ đến như thế nào? Thì chị cũng không sợ. Chị tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Còn em, hãy nghe lời chị. Quay về và chấm dứt tất cả mọi thứ với An Vũ đi. Em biết rồi. Nhưng việc của em, em tự giải quyết. Khi nào gặp nhau, em nói rõ hơn với chị. Nhớ những gì chị vừa nói với em. Đừng làm những việc không đáng. Hồng Ngọc à, sau này em sẽ hối hận đấy. Chị nhắc cho mà nhớ. Vâng, em cúp máy đây. Nhân duyên do trời định, có những chuyện dù muốn cũng không thể nào thành toàn. Mai Lệ Hằng lái xe trở về nhà, trong lòng của cô còn bực bội về chuyện xích mích với mẹ chồng cô ta không nói gì. một mạch đi vào phòng bếp lấy một chai rượu ngoài. bình thường là một con sâu rượu nên tiểu lượng của lệ hàng rất tốt. uống một chút rượu sẽ khiến tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn. ông phòng lặng lẽ ngồi ăn sáng, đọc báo trong phòng bếp, thay bầu không khí yên tĩnh bị vợ can thiệp, ông ta khó chịu ra mặt, đưa tay ra lệnh cho giúp việc rời đi. ông phòng quyết định dạy dỗ vợ mình một lần tử tế. Và tất nhiên, việc lớn tiếng nhắc nhở không phải là chuyện hiếm. Mới sáng sớm, mà cô đã đi đâu về? Cô khát tới nỗi, nhầm nước thành rượu đi à? Giết rồi muốn phá vỡ cả tôn ti trật tự trong ngôi nhà này có phải không? Nghe thấy giọng của chồng, Lệ Hằng mới bừng tỉnh, ánh mắt tràn ngập những tia hận thù. Đột nhiên, cô ta dịu xuống. Tuy nhiên, ông Phong vẫn tinh ý phát hiện, chỉ là không muốn bóc mẽ mà thôi. Anh... anh dậy rồi đi à? Cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ? Tôi là người có công có việc, không được phép dậy muộn. Mà khoan, cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô vừa đi đâu về? Tôi đi có việc. Cô mà có việc sao? Có việc gì? Anh nghĩ một mình anh có việc sao? <cười> tôi luôn nghĩ như vậy. Đúng là hết nói nổi. Nói ngay, cô đã đi đâu? Anh lại còn tỏ vẻ không biết à? Mới sáng sớm, mẹ anh gọi tôi sang nhà riêng để mắng nhiếc và giáo huấn tôi Cũng là đàn bà với nhau, không thông cảm thì thôi Thật không ngờ mẹ anh lại có thể cay nghiệt với tôi như vậy Trước đây tôi cảnh báo cô rồi, có đúng không nào Đừng có xúc phạm đến mẹ tôi, nếu không thì cô đừng có trách Nhân tiện có mặt anh ở đây, chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau đi Hôm nay gan cô lớn thật, được rồi cô muốn nói gì Muốn nói chuyện gì? Anh vẫn nhất quyết giữ nguyên quan điểm. Không muốn sinh con có phải không? Đúng. Đứa trẻ được sinh ra từ cơ thể của một người mẹ độc ác như cô. Nó sẽ không có hạnh phúc và không bao giờ trở nên tốt đẹp. Nó lớn lên cũng xấu xa độc ác như cô. Anh nghĩ rằng anh tốt đẹp hơn tôi. Anh đừng dở rộng chê bai tôi. Chúng ta đúng là khốn nạn như nhau. Nên mới có phúc đức trở thành vợ chồng của nhau đấy. Nhưng cô đừng quên, xuất điểm của chúng ta lại không giống nhau. Ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó có quyền lên tiếng. Tôi sai, bởi vì tôi phản bội vợ mình. Tôi mù quáng để hai chữ tình dục lấp mờ lý trí. Và tôi rất hối hận vì cưới cô về đây làm vợ. Nhưng cô yên phận mà sống đi. Đừng cô oán trách tôi. Nếu không thì đừng trách. Cánh cửa cô bước chân vào nhà này là cánh cửa cô bước vào nhà thương. Cô hiểu chứ? Thì ra trong mắt anh, tôi chỉ là một con điên à. Mẹ anh hết ngày này thắng nọ, lôi tôi ra mắng nhất chuyện sinh con. Tôi cũng muốn được làm mẹ, nhưng anh đâu cho tôi cơ hội đó. Nếu như sống mệt mỏi như thế, tại sao không ly hôn đi? Thân xác của tôi, có lúc tôi còn muốn bỏ. uống chi là cô. Cô nghĩ tôi không dám bỏ cô à? Tôi sống tôi chịu đựng cô. Là bởi vì tôi muốn bản thân mình phải sống trong đau khổ rằn vặt chưa bao giờ tôi quên, tôi và cô là một đôi cha nam tiện nữ. Năm ấy chính tôi và cô đã gián tiếp hại chết cô ấy. Lệ Hằng không biết phải khóc hay cười trong hoàn cảnh trớ trêu này, cơ thể và tâm trí dường như muốn phát điên. Chai rượu cầm trên tay đã được chủ nhân uống cạn, đau khổ và dằn vặt, nhưng vẫn cố bấu víu để có một cuộc sống giàu sang. Đối với con người, tiền tài vật chất Quan trọng đến như vậy sao? Ai cũng phải tự biết bảo vệ mình. Thân ai người đấy giữ. Chọn lựa và chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Tôi thừa nhận là tôi ngu. Tôi hối hận rồi. Ly hôn đi. Trước đây cuộc sống chết cũng không muốn ly hôn. Sao bây giờ lại vội vàng như thế? Cô ngoại tình. Cô có người mới rồi có phải không? Anh muốn nói muốn tin muốn bịa chuyện như thế nào là tùy anh. Nhưng nếu như không thể nào cho tôi một đứa con thì ly hôn đi. Tôi sống cuộc đời của tôi, anh sống cuộc đời của anh. Ai xấu xa độc ác, khắc sẽ bị trời phạt, đơn giản thế thôi. Nếu như cô đồng ý ly hôn, thì ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi sẽ gọi luật sư đến tiến hành thủ tục cùng với các giấy tờ cần thiết ngay và luôn. Anh có luật sư của anh, tôi có luật sư của tôi. Trước đây tôi chỉ muốn lấy 1/3 tài sản. Nhưng bây giờ tôi thay đổi rồi. Tôi muốn Tài sản phải được chia đôi. Hóa ra lý do cô muốn vội vã ly hôn là đây sao? Muốn tranh giành tài sản với tôi sao? Buồn cười thật. Cô kiếm được mấy đồng mà đòi chia cháp chứ? Nếu như anh muốn làm to chuyện, tôi sẽ nói cho con trai của anh nghe toàn bộ sự thật. Cô to gan thật. Cô dám sao? Cô không sợ tôi giết cô à? Chúng ta không biết ai sẽ giết ai trước. Anh cứ lo cho thân anh trước đi. Nếu như tôi chết, Cô nghĩ bản thân cô làm vợ có tên trong sổ hộ khẩu sẽ được hưởng nhiều quyền lợi sao? Đừng tưởng tôi không dám giết anh. ly hôn đi. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất thành phố để thắng vụ này. Anh cứ chống mắt lên mà xem. Nếu như cùng đường tôi sẽ giết anh. Chúng ta là vợ chồng không thể không cùng hạnh phúc không cùng đau khổ cho được đâu. Đối diện với lời dọa nạt của vợ ông Phong không những không sợ Mà còn tỏ vẻ thích thú Bộ mặt của một à đàn bà nhâm hiểm Bản chất mưu mô Làm sao có thể qua mắt được một người đàn ông Trải qua nhiều biến cố như ông chứ Tôi không ly hôn Tôi muốn tôi và cô Phải sống trong đau khổ và giàn vặt Nếu như cô muốn Cô cứ thuê người Hoặc là ra tay giết tôi đi Ông Lệ Hằng dường như chết lặng Trước câu nói đầy thách thức của chồng Khuôn mặt căng thẳng chất chứa nỗi đau đớn điên cuồng đang giày vò tâm trí của cô. Đôi bàn tay nắm chặt, chẳng biết từ bao giờ lại nổi đầy gân xanh. Thầy chồng cứ dường dương coi thường lời nói của mình, lệ hằng bực tức. "Được, tôi sẽ giết anh." Giết tôi cũng tốt, nhưng mà tôi chết, cô cũng không được hưởng một đồng. Có một sự thật đáng nhẽ sau này cô mới được biết, nhưng vì lòng tham đầy ngu ngốc ở hiện tại, thì tôi sẽ cho cô tội nguyện. Anh định bày ra trò gì? Con người anh quả thật vô cùng nham hiểm, vô cùng cáo giả. Cô nên nhớ tôi là dân kinh doanh. Không nham hiểm thủ đoạn thì làm sao có được thành công như bây giờ? Trước khi đưa ra quyết định, tôi luôn vạch sẵn một đường lui cho bản thân tôi. Rốt cuộc là anh muốn ám chỉ điều gì? Tôi đã viết gì chút trước, trước khi kết hôn với cô. <cười> Nếu như cô còn muốn làm điên làm khùng thì đừng coi trách. Cô dám động một con trai tôi. Thì em gái cô, đừng hỏng được sống yên ổn. Đây là cảnh cáo lần cuối cùng. Nói xong ông Phong bỏ bữa sáng, vứt tờ báo đang đọc giờ xuống bàn, sau đó rời đi. Tài xế lái xe chờ sẵn bên ngoài, ông ta không buồn quay đầu nhìn lại, chỉ chán ghét và thờ dài. Trước khi đi, còn không quên dặn dò người giúp việc. Để ý cô ta thật kỹ cho tôi, mọi hành động đáng nghi phải báo cáo ngay cho tôi. Nếu cô ta muốn làm điên làm khùng, thì cứ gọi bác sĩ riêng của gia đình đến, tiêm cho cô ta một liều thuốc ăn thần. Nhớ chứ? Vâng, tôi rõ rồi thưa ông. Ông đi làm cẩn thận. Ngồi trên xe yên tĩnh, ấy vậy mà lòng lại dối như tơ vò. Ông Phong xưa nay là người điềm tĩnh, chưa bao giờ nói nặng nhẹ với người khác, kể cả lúc bực bội. Nhưng dạo gần đây tình trạng sức khỏe đi xuống, bệnh tình càng trở nên nặng, khiến tâm trạng của ông thay đổi thất thường. Con người mỗi khi đối mặt với biến cố luôn đưa ra những lựa chọn không được đứng đắn. Và ông Phong cũng vậy. Âm thầm chịu đựng từng nỗi đau và tuyệt đối không cho gia đình biết chuyện bản thân mình đã mất một căn bệnh quái ác. Và trước khi rời xa khỏi trần thế còn tính toán đường đi nước bước làm sao để con trai mình cả cuộc đời còn lại sẽ luôn được hạnh phúc. Cả tháng con trai ông về quê ông không được gặp mặt Thành ra ông Phong cũng đem lòng nhung nhớ. Thở dài một hơi cho vơi bớt ưu phiền. Điện thoại cầm trên tay vẫn lướt trong vô thức. Cuối cùng cũng dừng lại trước một số điện thoại quen thuộc. Sau một hồi đắn đo, ông Phong quyết định ấn nút liên lạc. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông. Chẳng cần phải đợi chờ quá lâu, đối phương vẫn nhấc máy. Mặc dù bố lấy vợ mới, nhưng mối quan hệ của An Vũ và bố vẫn rất tốt. Anh luôn dành một sự tôn trọng Tình cảm thiêng liêng cho người đàn ông đã lo cho anh một cuộc sống đầy đủ. Dạ con chào bố, con nghe ạ. Có chuyện gì mà bố gọi cho con? Phải có chuyện gì bố mới gọi được cho con sao? Dạ ý con không phải thế. Mong bố đừng hiểu nhầm. Anh thanh niên đi chơi cả tháng nay chưa về. Thế còn nhớ ở nhà vẫn còn một ông già đang đợi chờ anh không? Ngày mai con về. Thế mà hôm trước gọi, bảo hôm nay con về. Con, con họ Lê, không phải là họ Lương đừng có mà lươn lẹo. Con hứa với bố, ngày mai con về. Tối mai bố đi làm về, là thấy con có mặt tại nhà, bố cứ yên tâm. Mà ông bà ngoại, còn cho đầy quà quê, ngày mai con mang lên à? Ừ, thế ông ngoại có để phần cho bố rượu không? Có chứ bố, rượu quê ông ngoại ngâm, uống hơi bị ngon. Làm sao mà quên phần của bố được ạ? Chắc Tết này bố phải làm một chuyến về quê Thăm ông bà ngoại của con mới được Ông bà không chỉ là ông bà ngoại của con Mà còn là bố mẹ vợ của bố Từ ngày mẹ mất Ông bà bảo Bố chỉ về quê đúng hai lần Bố biết Tại công việc trên thành phố Bận Biểu Công ty không ai chăm nom, Bảo con về quản lý với bố Mà con có chịu đâu Bao nhiêu việc lớn nhỏ Đều dồn hết cho ông già này. Bố giỏi bố điều hành được công ty. chưa đầu óc của con ngu si. Biết gì đâu mà kinh doanh à. Tiệm cà phê với tiệm bánh của con. Có mấy chục nhân viên thôi. Mà con thấy đau hết cả đầu rồi. Quản chúng nó không khác gì mẹ chăm con. Mệt mỏi lắm bố à. Cứ nhắc đến công ty. Là anh lại né tránh. Sau này bố chết. Chẳng nhẽ. Lại bán công ty cho người khác sao. Bố cứ lo ra. Bố phải trăm tuổi mới đi được, việc điều hành công ty vẫn cứ ok chứ ạ. Sau này bố già bố ngồi chỉ đạo thôi, để nhân viên người ta làm chứ. Nói thì dễ, làm mới khó còn à. Mà thôi, cố tận hưởng nốt ngày cuối cùng ở quê, rồi mai về lại thành phố. Bố có chuyện quan trọng, muốn bàn với con. Nếu là chuyện thừa kế, không phải, con trai gì mà không có bản lĩnh, Cứ nhắc tới chuyện về kinh doanh một cái là dãy đành đạch lên. Bố muốn nói tới chuyện khác. Nghe giọng bố thực sự rất nghiêm trọng. Bố không nói qua điện thoại cho con được sao? Không nói được. Tối mai con về sẽ rõ. Dạ vâng. Con biết rồi à? Vậy chốt như vậy nhá. Vâng ạ. Con chào bố. An Vũ vui vẻ cúp máy. Bản thân anh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tính cách của bố anh xưa nay là vậy. Luôn lo xa và đề bụng nhiều chuyện vặt vãnh Người suy nghĩ nhiều chính ra Lại là người khổ nhất Anh đi vào phòng bếp Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bố qua điện thoại Nụ cười trên môi chợt tắt Khi thấy bóng dáng hồng ngọc Đang đứng ở bếp từ lúc nào Thấy như vậy An Vũ khó chịu ra mặt Trong giọng nói cô đôi chút bực bội. Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại đi à Em đâu có Thế cô đứng đây làm gì Em vô tình thôi Em định đi tìm anh Không nghĩ anh đang nói chuyện điện thoại Mà lâu như thế Hừ. Cô bị hâm à Tôi mệt với cô lắm rồi đấy Tôi nói chuyện lâu nay Hay là như thế nào Đó là chuyện của tôi Liên quan gì đến cô Em nói gì đâu chứ Chưa gì anh lại muốn bắt bẻ người ta Anh cứ mắng em như thế này Em buồn lắm Cô tên là Hồng Ngọc Không phải là Hồng Đỉa đâu Sao cô bám tôi dai như Đỉa thế Tôi xin cô Xin cô biến khỏi cuộc đời của tôi có được không? Trước kia như thế nào thì để yên như thế. Đùng một cái cô xuất hiện như ma thế này. Ai mà yêu thương cô được? Anh Vũ, anh ghét em nhiều đến như vậy sao? Sao anh cứ hắt hủi em? Anh không nghĩ tới trường hợp em bị tổn thương à? Dù sao trong quá khứ, anh cũng từng đòi chết vì muốn bảo vệ em. Không còn tình thì còn nghĩa. Giờ chúng ta chưa thể quay lại làm người yêu, thì chúng ta quay về làm bạn. Có được không anh Vũ? Ngọc ơi là Ngọc, tốt nhất là cô đừng nói năng linh tinh, đừng có lại nhảy chuyện quá khứ. Bây giờ cô cầm vali của cô, ra thị trấn, bắt xe khách về thành phố ngay cho tôi. Anh Vũ à, đừng để đến lúc tôi điên lên, tôi chửi cho, thì bất ngờ đấy, biến nhanh, đừng có đùa, tôi mệt lắm rồi. Nếu khi xưa biết cô ẩm ương thế này, thì tôi chắc chắn sẽ quay xe ngay từ đầu, đời này của thằng An Vũ ấy. Chỉ có duy nhất một khoảng thời gian lúc yêu cô là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng mà như câm. Còn bây giờ xin lỗi cuộc đời nhé. Tôi vô cùng tỉnh táo. Anh đừng tự trách bản thân. Em đi cho khuất mắt anh. Là được chứ gì? Hồng Ngọc nhận ra thái độ khác lạ của An Vũ. Mỗi lần hai người đối diện với nhau, anh đều sử dụng chiến thuật mò hỗn, dùng lời nói để công kích và đầy cô ra xa. Hồng Ngọc biết An Vũ đang cố gắng giữ khoảng cách và không muốn thân thiết với cô. Bản thân cô cảm thấy bị tổn thương và có chút thất vọng. Hồng Ngọc tự ái, quyết định sẽ tự thuê xe về thành phố. Cô ta không muốn ở lại đây và biến mình thành một kẻ thất bại, cho Ngọc Ánh chê cười. Bỏ công bỏ việc về quê với mong ước, có thể nối lại tình xưa với người yêu cũ. Thật không ngờ, gáo nước lạnh rội xuống, khiến cho Hồng Ngọc không kịp thích ứng. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, tự mình rơi, thì phải tự mình đưa tay lau đi thôi. Hồng Ngọc lên phòng lấy vali và không thèm nói lời tạm biệt với An Vũ. Cô ta trực tiếp rời đi. An Vũ cũng không mấy bận tâm, chỉ là trong lòng đang còn vấn vương đôi chút. Cái dáng vẻ yếu đuối của Hồng Ngọc trong một phút giây nào đó lại làm cho anh sao động. Nhưng cuối cùng, anh vẫn luôn hành động theo lý trí. Người cũ việc cũ, Bỏ lại sau lưng Phải sống cho hiện tại Là việc làm đứng đắn nhất vào lúc này Chỉ có như vậy cuộc đời anh mới bình yên Không sợ sóng to biển rộng Từng yêu nhau Xem nhau là tất cả Ấy vậy mà ở hiện tại Lại không khác gì người dưng An vũ thở dài Chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Hồng Ngọc Anh hạ giọng nhắc nhở Đi đường cẩn thận đấy Hồng Ngọc không quay đầu nhìn lại Cũng không buồn đáp lời Chỉ lặng lẽ mà bước đi. Ra tươi cổng thì gặp Ngọc Ánh đang ngồi cạnh bề cá ngắm phong cảnh. Hai con người như nước với lửa hễ chạm mặt nhau là xảy ra chuyện chưa kể mối quan hệ phức tạp trong quá khứ khiến họ luôn mang trong mình ác cảm với đối phương. Ngọc Ánh thấy tiếng bước chân vô tình ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt của Hồng Ngọc. Thấy người lớn không chào hỏi à? Không quen biết đã đành. Đằng này giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải tâm sự với nhau đấy. Vậy sao Tôi chúc chị lên đường bình an Nói như vậy là được rồi chứ gì Ngọc Ánh Lọ lem mà cưới được hoàng tử ấy, Chỉ có trong chuyện cổ tích thôi Đừng tưởng rằng anh Vũ về quê chơi Tính cách hiền lành dễ thương Mà đem mộng ảo tưởng nhá Chị ngồi im mà bị dính đạn Quả thật muốn yên thân mà không thể nào được Ngọc Ánh vanh mặt Tỏ vẻ đanh đá Chị có lo cho bản thân chị trước đi Thân mình còn chưa lo xong Đừng có bày đặt, lo cho người khác. Tao tự biết lo cho bản thân tao. Tao chỉ muốn nhắc nhở cho mày biết thân phận thực sự của mày. Ngày mai anh Vũ về lại thành phố rồi. Giấc mộng đẹp hão huyền về một tình yêu. Kết thúc được rồi đấy, danh con. Có duyên thì đến, không duyên thì đi. Tại sao chị cứ cố gắng bấu víu vào cái thứ tình cảm? Đã được định sẵn kết quả là không đến được với nhau. Mày đã từng yêu chưa? Người vô cảm như mày Thì làm sao hiểu được cảm giác của tao? Chị nói chị từng yêu. Chị bắt người ta phải hiểu cho cảm giác của chị. Vậy chị có từng hiểu cảm giác của mẹ tôi ngày ấy không? Tao và mẹ mày chả liên quan gì đến nhau. Mày đừng lắm mồm. Hồi ấy tôi và mẹ tôi đón nhận mọi khó khăn và mọi nỗi đau. Chỉ để đổi lại một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng như thế. Chị còn muốn oán trách đến bao giờ? Một khi đã ghét đi thì cả đời này có làm trăm việc tốt. Cũng cảm thấy không được bình thường. Thật không ngờ tao với mày lại có nhiều nghiệt duyên đến như vậy. Trước đây mẹ mày muốn tranh giành bố với tao, còn hiện tại chính mày lại muốn cướp người yêu của tao. Mày thiếu thốn tình cảm đến mức đấy à? Trải qua nhiều biến cố cùng với sự trưởng thành tích góp được qua thời gian, Ngọc Ánh giữ được thái độ bình tĩnh lạ thường. Cô không phản ứng gai gắt, không sừng cổ lên chửi bới. Và không muốn đánh nhau. Ngọc Ánh chỉ cười đầy mỉa mai và chua chát. Đời mình thì mình sống. Nếu sống mà để ý đến lời trách mốc của thiên hạ. Thì cuộc đời sau này còn khổ dài dài. Ừ. Tôi bị thiếu thốn tình cảm đấy. Cũng giống như chị thôi. Tôi đều tham lam muốn có hạnh phúc cho riêng mình. Tao nói đến như thế này mà mày không chịu à? Mày không chịu hiểu à? Không phải là mày thông minh lắm sao? Nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm. Thì mày từ bỏ chuyện đến với anh Vũ đi Chị chả có quyền gì để yêu cầu người khác Phải làm theo ý của chị Anh Vũ xa lánh chị như thế Chỉ có kẻ ngu Mới cố chấp đâm đầu Từ mẹ đến con cùng học nhau cây tính phong lan tầm gửi Thế người ta mới nói Có ăn có học Có đầu có não Suy nghĩ nó khác lắm Người có ăn có học Không thích chấp vặt những thứ Mà có ăn có hốc mà bốc Không thấm được chữ nào đâu chị Ngọc Ánh học được rất nhiều câu trời trên mạng Thật không ngờ ngày hôm nay Có thể đem ra sử dụng Hồng Ngọc nghe xong liền tức điên người Mặt đỏ tía tai Thiếu chút nữa là có ý định xông đến Và đánh cho Ngọc Ánh vài cây tát Mày được lắm Để rồi xem Nếu như mày vẫn muốn cố chấp Và yêu anh Vũ ấy, Thì mày phải hối hận đấy Gia đình và con người anh ấy phức tạp vô cùng Không bình yên như vẻ bề ngoài Mà mày nhìn thấy đâu Tôi nhớ nhà chị có làm ruộng đâu Mà tại sao chị lo chuyện bao đồng thế Chị đi được rồi đấy Đừng đứng đây Nói gì thì nói chả muốn ai nghe Tôi tự biết mình phải làm gì Bầu trời của tôi không có hình tròn Sống bầu trời trong mắt chị đâu Mày rất giỏi Ngọc Ánh ạ, Nhưng mà mày nên nhớ Ở đời đừng nên tự cao Còn về chuyện của anh Vũ ấy Tao nhất định không bao giờ buông tay, tao không bao giờ nhường anh ấy cho mày. Tùy mẹ mày có thể cướp được bố tao, nhưng mà mày không thể nào cướp được người tao yêu. Ngọc Ánh nghe xong chỉ biết cười bất lực trước sự cố chấp của Hồng Ngọc. Cái thứ con người dễ dàng từ bỏ nhất chính là tình yêu. Vậy mà cô ta lại coi đó là thứ quan trọng nhất. Tận sâu trong đáy lòng, chính bản thân cô gái cũng hiểu được cảm xúc của chính mình. Anh Vũ đẹp trai nhà giàu lại còn ân cần quan tâm người khác như vậy. phải nữ rất dễ siêu lòng. Ngọc Ánh không ngoại lệ. Chẳng biết từ lúc nào cô lại nảy sinh tình cảm. Và có một cảm giác ghen tuông khi thấy người yêu cũ của An Vũ xuất hiện. Nhận thấy Hồng Ngọc có vẻ không quan tâm. Cô gái nhỏ đành buông lời chốt hả? Tôi không phải là ăn trộm và không có nhu cầu cướp giật của ai cả. Chúng ta thắng hay thua. Vẫn để xem đến cuối cùng, anh Vũ chọn ai? Có thể chỉ nghĩ anh ấy vẫn còn yêu chị. Nhưng mà không biết chừng, anh ấy lại muốn lấy tôi làm vợ thì sao? Mày nhớ lấy những gì? Mày nói ngày hôm nay với tao đấy. Không muốn đôi co với tình cũ của An Vũ, Ngọc Ánh lờ đi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Cô đưa tay lên cao, ngắt một quả khế từ cành cây phía trên đầu mình, rồi đưa lên miệng, ăn một cách ngon lành ừm, khế ngọt lắm Chị có muốn ăn một quả Cho bớt cái giọng chanh chua không? Không, cảm ơn Nói xong Hồng Ngọc lườm Ngọc Ánh một cái Rồi rời đi trong sự bực tức Không có sự xuất hiện của người lạ Căn nhà dưới quê của ông bà ngoài An Vũ Lại trở về sáng vẻ Yên bình vốn có Khoảng trống riêng tư Đã làm cho Ngọc Ánh suy nghĩ rất nhiều Nhớ tới những lời cảnh báo của Hồng Ngọc Cô gái nhỏ không sợ Chỉ cảm thấy bản thân mình liệu có đang tham lam, muốn chiếm giữ trái tim của An Vũ hay không Ngẩn ngơ một hồi lâu quên mất việc mình đang cho cá ăn Trong vô thức, Ngọc Ánh Dường như lại đầy bản thân mình tới những cảm xúc tiêu cực Giọng của anh Vũ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, đang muốn nuốt chửng lấy cô gái Này, Ánh Còi, nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế? Cô giật mình có đôi chút hốt hoàng quay sang nhìn Vũ. Thấy thái độ của Ngọc Ánh, Vũ lại vội vàng. Ơ, anh làm em giật mình à? Chưa bao giờ Ngọc Ánh thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cô thấy hơi ngại khi tiếp xúc với An Vũ ở khoảng cách gần. Một nụ cười có chút gượng gạo, hy vọng sẽ giúp cô che giấu. Một đoạn tình cảm chưa kịp xác định. À tự nhiên anh xuất hiện đột ngột. Ai mà chả giật mình? Thế đang suy nghĩ cái gì đấy? À không, em có suy nghĩ gì đâu Sao không vào nhà Đứng đây làm cái gì Tự nhiên em thèm ăn khế Ra đây ngắt một quả Ăn cho đỡ thèm ấy mà Trời ơi khế chua thế này Mà em ăn được á Chua đâu, em thấy ngọt Đến chịu Em vừa thấy chị Ngọc sách vali đi Anh không chờ chị ấy về thành phố à ừm không chờ Cô ta có chân đi Thì có chân về Nhưng người ta là con gái Hơn nữa trong quá khứ Hai người còn yêu nhau sâu đậm Anh làm như thế Không là quá phụ phàng với người ta rồi sao Quan tâm làm cái gì Đã hết yêu rồi thì quá khứ hay hiện tại Vẫn như nhau cả thôi Điều lắm Ánh mắt anh vẫn long lanh khi nhìn chị ấy Em chả tin đâu Thì anh có bắt ánh còi tin đâu Trung quy là bây giờ Anh không muốn dính dáng đến người yêu cũ Đau đầu lắm Cứ nghĩ tới Là cảm thấy tức. Thôi được rồi, em không nhắc tới chị Tan nữa. Đang lo cho anh có phải không? Dạ không ạ, em sợ anh tức giận, rồi lại bực bội lây sang em thôi. Hóa ra là cô lo cho bản thân mình, chứ không phải là lo cho tôi. Đương nhiên rồi, anh lại nghĩ quá xa xôi rồi đấy. An Vũ thở dài, anh quan sát thấy trong mắt của Ngọc Ánh dường như có điều gì muốn tâm sự. Biểu cảm bối rối thể hiện rất rõ trên gương mặt của cô. Này, ánh còi, em có tâm sự gì? Muốn nói với anh có phải không? Câu hỏi bất ngờ từ phía an vũ làm cho cô có chút trột giả. Cô thoáng giật mình bối rối, nhưng cuối cùng lại tự chấn an bản thân của mình. Đâu có đâu ạ. Chiều nay, anh về lại thành phố. Không phải là sáng mai anh mới về à? Đáng nhẽ là như vậy. Nhưng anh có chút linh cảm không tốt, nên anh về nhà sớm xem sao. Vậy anh nên về sớm để yên tâm hơn. Thế có chuyện gì muốn nói với anh không? Anh muốn nghe em nói gì chứ? Nói lời tạm biệt anh sao? Thì đại loại là những lời như vậy. Ít ra em nên nói một lời tạm biệt trước khi anh rời đi chứ. Anh về nhà anh ở thành phố có phải là đi sang thế giới bên kia đâu mà cần phải nghe lời tạm biệt chứ. Em không nghĩ tới viễn cảnh Chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau sao? Dạ em không Bởi vì em biết chắc chắn Chúng ta sẽ gặp lại nhau Nếu như sau này Anh không còn cơ hội về quê nữa thì sao? Anh cũng quên mất việc Mình có một cô em gái ở quê Thì em tính thế nào? Anh định quên em? Không Ý anh là nếu như sau này công việc của anh bận biểu Anh không về đây được thì sao? Con đường từ quê lên thành phố Chỉ có hơn 100 cây thôi. Nếu anh bận quá không về được thì em lên thành phố thăm anh. Đó là trong trường hợp anh muốn nhìn thấy em còn nếu không thì... Anh Vũ nghe đến đây vội vàng buông lời cắt ngang ngọc ánh. Có chứ. Tất nhiên là anh muốn nhìn thấy em rồi. Sao anh có thể quên được em cơ chứ? Em chỉ cần anh nói như vậy thôi. Tuy em không muốn tâm sự với anh nhưng mà anh có chuyện này muốn tâm sự với em. Có chuyện gì à Nhớ đừng lấy chồng sớm, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Còn nếu em thực sự muốn lấy chồng, em hãy nói với anh. Nói với anh để làm gì chứ? Anh sẽ tìm cho em một tấm chồng tốt, đủ lo cho em một đời bình an và đầy đủ. Dù sao thì, anh cũng coi em là em gái. Trong ánh mắt của Ngọc Ánh lúc này, thể hiện đôi chút thất vọng. Cô không chú ý tới cảm xúc của cá nhân, buột miệng nói ra những lời sâu thẳm. Ai muốn làm em gái của anh chứ Em đâu có muốn anh tìm chồng cho em Em chỉ muốn anh làm chồng của em thôi Hả Em vừa nói gì Ngọc Ánh giật mình đầy bối rối Lời nói đã thốt ra rồi Thì không thể nào rút lại được Nên cô đánh chữa cháy Bằng một lời nói dối À thì Ý em là em tự tìm được một người chồng tốt Anh yên tâm rồi chứ Em đang còn trẻ con Bọn đàn ông ấy nó lẻo mép lắm Em đừng để ý những lời đường mật giả dối mà bị đánh lừa, nghe chưa? Anh cứ làm như trên đất nước Việt Nam này. Có mỗi anh là trai ngoan ấy, Trai tốt không bằng. Tật nhiên, em phải ăn ở có phúc lắm mới gặp được anh đấy nhá. Vâng, không dám, không dám. Thế ăn no rồi. Anh về đi. Anh phải sắp xếp lại đồ đạc để chiều còn lái xe về thành phố. Anh đang đùa em đi à? Đâu có. Thôi được rồi. Dù sao em cũng là một đứa con gái hiểu chuyện Em về đây Không làm phiền anh nữa Mà này Hôm nọ em vô tình nghe thấy Chuyện anh hứa với ông bà Năm nay anh lấy vợ Anh nói thật đi à Sao phải ngạc nhiên Trai lớn dựng vợ Gái lớn gà chồng Ông bà ta quy định như thế rồi Cứ như vậy mà làm thôi Vậy anh định lấy vợ thật sao Anh lấy người mà gia đình anh Mai mối cho anh nghe à Ừ Chắc là vậy, thích thì lấy thôi. Anh không tìm hiểu, anh không cần yêu à? Bây giờ xã hội phát triển rồi, gặp nhau một cái ưng là chốt luôn, tìm hiểu yêu đương, có khi kết quả trả ra làm sao. Cưới về rồi, yêu cũng không muộn, biết đâu lại gắn bó lâu dài thì sao? Anh mới 26 thôi mà, đang còn sớm chán, đừng có lấy vợ vội, cứ chơi đi, 30 rồi lấy. Này Ngọc Ánh, em đang làm anh hơi bị nghi ngờ đấy nhá. Anh nghi ngờ em chuyện gì chứ Nhìn em rất nguy hiểm mà rất đáng ngờ Sao em cứ muốn ngăn cản Chuyện anh muốn lấy vợ chứ Thôi uh, Tại anh lên tiếng khuyên ngăn chuyện em lấy chồng Nên là Em khuyên anh đừng lấy vợ Anh khác em khác Em mới có 20 Kinh tế kinh nghiệm chưa có Anh khuyên em là đúng Tuy anh có kinh tế Nhưng mà anh có kinh nghiệm đâu Anh bị gái lừa rồi đấy thôi Này, nói mới nhớ Từ lúc Hồng Ngọc xuất hiện Anh thấy thái độ của em khác thường lắm Đừng nói với anh Là em thích anh rồi đấy nhá Sau đấy ghen lên Rồi ghét cả Hồng Ngọc có phải không An Vũ dường như phát hiện ra tâm tư tình cảm Mà Ngọc Ánh đang che giấu Sự bối rối ngại ngùng trong mắt của cô gái Như đang ngầm thừa nhận Tất cả những suy đoán của An Vũ Đó là sự thật Anh cười tỏ vẻ thích thú với ý định muốn chiêu chọc cô Ngọc Ánh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống và biến mất càng nhanh càng tốt hai má của cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng giọng điệu lắp bắp mãi mới nói ra thành câu Này, anh cười cái gì chứ? Sao mặt em đỏ như quả cà chua thế kia trả lời câu hỏi của anh đi anh nói đúng quá nên không dám phản biện lại chứ gì Vớ vẩn, anh xấu tính như thế chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi Này cô bé, đừng có chối. Thích người ta thì cứ nói thẳng. Có mất mát gì đâu. Tại sao cứ phải chối bay chối biến như vậy chứ? Anh chả hiểu gì. Em không thích anh. Anh lại bị ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. Anh có cầm em không được thích anh đâu. Dù sao thì anh cũng đẹp trai nhiều tiền. Lại hiểu tâm lý của hội chị em phụ nữ. Em rung động với anh là điều dễ hiểu. Anh thông cảm được cho em. Vãi trường thật. Bệnh tự luyến của anh nặng quá rồi đấy. Em nghĩ... Anh nên đi gặp bác sĩ thì hơn Nào cứ mạnh dạn lên Nếu như em dám thừa nhận em thích anh Thì anh cho em vào danh sách Vợ chưa cưới, chờ xét duyệt An Vũ cứ tổng tiến công Làm cảm xúc của Ngọc Ánh bị nhiễu loạn Cô càng né tránh Anh càng bắt cô phải thừa nhận Cũng may Ngọc Ánh thông minh Lật ngược lại tình thế Để bản thân mình không rơi vào bế tắc Cô bình tĩnh hỏi anh Này, chưa biết ai thích ai đâu nhá Anh nói ra em mới nhớ, anh cứ luôn miệng nhắc nhở em không được lấy chồng sớm, nhiều lúc còn khen em dễ thương xinh gái. Anh thích em rồi có phải không? Đừng có lật mặt, hỏi ngược anh như thế. Đánh đá như em không phải là gu của anh đâu. Ôi giời, lại ảo tưởng sức mạnh. Tỉnh đi bạn ơi. Hai người cứ trêu đùa, vần qua vần lại chẳng khác nào một con mèo cùng với một con chuột. Họ đều bắt đối phương phải thừa nhận cảm xúc của chính mình. Trong khi cả hai người đều cảm thấy rung động. Đột nhiên điện thoại của An Vũ vang lên, cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Thấy số điện thoại hiện thị trên màn hình, anh cảm thấy có chút khó chịu. Biểu cảm cùng thái độ của An Vũ làm cho Ngọc Ánh hơi lo lắng. Đây là lần hiếm hoi, mẹ kế chủ động gọi điện cho An Vũ. Tùy mối quan hệ của hai người không được tốt đẹp cho lắm, nhưng việc có số điện thoại của đối phương cũng chỉ phục vụ mục đích, cần liên lạc. Trong trường hợp cấp bách, Vũ thở dài đành chọn cách bắt máy, giọng điệu lạnh lùng không khác gì một tảng băng. Con chuyện gì? Giọng điệu lạnh lùng, khó chịu quá, nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ, tưởng tôi muốn gọi điện cho cậu lắm hay sao? Thay đổi cách xương hô rồi đấy, không mẹ con ngọt sớt à? Chắc là bố tôi vắng nhà, nên bà mới thoải mái như vậy có phải không? Tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi thôi. Gọi bà, nghe giả quá rồi đấy. Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Cậu về nhà ngay đi. Có chuyện gấp. Từ lúc nhận được điện thoại của bà là tôi biết có chuyện động trời xảy đến rồi. Bà nói rõ hơn đi. Bố cậu nhập viện cấp cứu rồi. Đang hôn mê bất tỉnh. Bà nói cái gì? Bố tôi nhập viện cấp cứu sao? Điếc hay sao mà không nghe thấy rõ? Cậu về ngay đi. Bác sĩ nói thế nào? Ông ấy ngất ở công ty. Tôi đang trên đường đến bệnh viện Nên tôi không rõ Bố tôi khỏe mạnh như thế Xưa nay là người quan tâm tới sức khỏe Có chế độ ăn uống khoa học Sao có thể đùng một cái là ngất như vậy chứ Có phải bà dở trò sau lưng hại bố tôi không Cậu Vũ này Cậu đánh giá tôi cao quá gan tôi không lớn như vậy Ai dám làm hại bố cậu chứ Ông ấy là bố cậu Cũng là chồng tôi Tôi cũng lo lắng và suốt ruột lắm Bà nên cầu nguyện đi Nếu bố tôi có mệnh hệ gì, bà đừng mong có thể sống yên ổn. Mọi tội vả, tôi đổ hết lên đầu của bà. Thay vì trách mắng tôi qua điện thoại, thì cậu nên lái xe về lại thành phố rồi đến bệnh viện gặp bố cậu đi. Đừng có lải nhải đe dọa tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, không kém gì cậu đâu. Bà cứ đến bệnh viện trước đi. Tôi sẽ gọi điện thông báo tình hình sau khi đến bệnh viện. Không cần, tôi sẽ gọi điện cho thư ký của ông ấy để xác nhận. Tôi làm sao có thể tin tưởng một con hổ ly Truyền đi moi tim móc gan một người như bà chứ Không biết trường tương lai con mồi tiếp theo mà tôi muốn moi tim móc gan Chính là cậu đấy Bớt nói linh tinh lại đi Để xem gan bà lớn cỡ nào Nếu bà dám tùy tiện biến tôi thành con mồi của bà Cũng được thôi Tôi luôn sẵn sàng Tôi không muốn tranh luận với cậu Đừng có kiếm chuyện với tôi Tốt nhất bà nên làm như vậy Bà đừng có chọc điên tôi Về chuyện em gái tôi, Hồng Ngọc, em gái của bà liên quan gì đến tôi? Hôm qua, nó về tìm cậu. Tôi không biết bây giờ, nó có ở cùng với cậu không? Thế nên cậu đưa nó về thành phố giúp tôi. Hóa ra chính bà là người nói cho cô ta biết địa chỉ quê ngoại của tôi đấy. Nó tự tìm hiểu. Tôi không nói. Hai người trong quá khứ không phải mặn nồng lắm sao? Tất nhiên những thứ về cậu, nó phải hiểu rất rõ. Em gái của bà không ở đây. Và đừng hỏi tôi mấy chuyện linh tinh nữa. Cô ta lớn rồi không phải là trẻ con. Có chân đi thì có chân tự về. Cảnh cáo lần cuối đây. Bà dạy bảo em gái của bà cho cẩn thận. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi và chiêu ngươi tôi. Cậu không nề chút tình xương nghĩa cũ sao? Cứ phải lạnh lùng tuyệt tình như vậy sao? Làm bạn không được sao? Cậu khắt khe với con bé quá đấy. Nếu như không phải nề tình xương nghĩa cũ... Chỉ dựa vào tính cách của tôi khi nóng giận Thì chuyện cô Cùng với cô ta Kết hợp với nhau lừa dối tôi Thì đủ lý do Để tôi giết cô ta rồi Người thông minh như cậu Chắc chắn không để cảm xúc lấn át lý trí Rồi làm ra những hành động ngu ngốc đâu nhỉ Bộ cậu tự hào về cậu lắm Ông ấy luôn miệng khoe khoang Việc con trai trước đây từng đỗ thủ khoa Đại học trường tốt cơ mà Cảm ơn bà vì đã dành lời khen cho tôi Nhưng mà có điều, tôi nhắc nhở cho bà rõ, tôi là con người không phải là thần thánh. Nếu như giới hạn của tôi bị phá bỏ, chuyện đổ máu, sớm muộn cũng xảy ra thôi. Hy vọng tôi và cậu sẽ tránh được kiếp nạn đó. Nếu như đổ máu, thì mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối đấy. Nếu như không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây. An Vũ không còn kiên nhẫn nghe hết câu nói của mẹ kế. Anh tắt máy, trong lòng cảm xúc ức chế, đan xen lẫn lộn. Anh vừa lo vừa bực, không biết tình hình của bố ra sao. Ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Sau vài giây tìm kiếm, cuối cùng An Vũ cũng tìm thấy số điện thoại của thư ký. Anh không thể kiên nhẫn chờ đợi, vội vàng nhấn nút gọi. Tiếng chuông cứ chờ đợi vang vọng trong sự sốt ruột của An Vũ, đối phương không bắt máy, rất rất nhiều cuộc gọi nhỡ nên anh đành tạm thời từ bỏ. Ngọc Ánh chạy đến không ngừng lo lắng. Về sự vội vã trong ánh mắt của An Vũ Có chuyện gì sao anh? Có một chút chuyện rắc rối Bây giờ anh phải về thành phố Anh vào nhà thu dọn đồ đạc Rồi rời đi ngay Em ở đây trong nhà giúp anh Đợi ông bà anh về nhé Bây giờ anh gọi điện thông báo cho ông bà biết Vâng Anh cứ lo việc đi Có cần em phụ giúp không? Không cần đâu Anh không có nhiều đồ Sắp xếp một lát là xong An Vũ xoa đầu Ngọc Ánh, anh nở một nụ cười như muốn chấn an tinh thần của cô. Nhanh như chớp, anh sắp xếp đồ đạc cá nhân để gọn vào một vali rồi đem chúng di chuyển ra xe ô tô. Sự vội vã gấp rút khiến anh không có quá nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với Ngọc Ánh. Sự qua loa làm cho cô gái hơi buồn, nhưng cô hiểu rõ tâm lý và hoàn cảnh của Vũ lúc này. Tạm biệt Ngọc Ánh nhé, anh về thành phố đây. Xin lỗi. Bởi vì không thể nào đưa em đi chơi Giống như lời hứa trước đó Em không sao đâu mà Em nghĩ chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau Anh về đi Này Ánh mắt em đừng nhìn anh như thế Anh không nỡ giờ đi đâu đi nhá Thôi anh đừng trêu em nữa Anh đi đi Nhờ lái xe cẩn thận nhá Ừ anh đi thật đấy Không còn điều gì muốn nói với anh đi à Anh mà lên thành phố lấy vợ Em hết cơ hội đấy Sau này đừng có mau hối hận không có anh đi đi anh đi thật đi nhá động cơ khởi động bánh xe bắt đầu lan bánh làm tâm trạng của Ngọc Ánh có đôi chút bịn dịn cô thực sự không muốn rời xa An Vũ một tháng đồng hành cùng với nhau như hình với bóng Tuy ban đầu hiểu lầm nhưng sau khi được tháo gỡ mọi khúc mắc mối quan hệ của hai người lại trở nên thân thiết cô đứng nhìn ô tô rời đi với bao nhiêu tiếc nuối chẳng biết tâm tư tình cảm ép buộc thế nào Cô lại hét lên rất to Anh chả biết cái gì Cái tên khủng long to xác này Ai muốn làm em gái anh chứ Em suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh Không phải để cứu rỗi sự nhàn hạ của anh Tình cảm của con người ta chân thành như thế Mà anh không nhìn ra được à Nói xong dường như phát hiện bản thân mình khóa lời Nên cô vội vàng bịt miệng Và nấp vào sau cánh cổng sát An Vũ nghe thấy rõ từng câu từng chữ Tiếng động cơ xe chẳng thể nào át đi tiếng nói của Ngọc Ánh. Anh chỉ cười rồi tự thì thầm với bản thân. Gọi là cái loa vườn cấm có dài. Nói to như thế, cả làng nghe thấy hết rồi còn đâu. Anh không ngốc tới mức, không thể nhìn ra được tình cảm của em. Hy vọng em kiên nhẫn, đợi anh thêm một chút. Đợi anh giải quyết xong mọi sự hỗn loạn trong cuộc đời anh. Đợi anh nhá. Em dành 30 ngày để thích anh. Còn anh sẽ dành cả đời này để yêu em Hy vọng vào tương lai Em có thể trở thành vợ của anh Ngọc Ánh à Có lẽ An Vũ đang ở trong độ tuổi Mà việc gì cũng dám làm Kể cả việc lấy vợ Sau khi gặp và tiếp xúc với Ngọc Ánh Suy nghĩ của anh thay đổi rất nhiều Không phải anh vô cảm Không muốn yêu đương Chỉ là anh muốn thu xếp dọn dẹp tất cả các chướng ngại ở phía trước Để có một tương lai tốt đẹp Chào đón người mới An Vũ muốn trao cho người con gái mình yêu một ánh dương ấm áp và rực rỡ nhất, đó vẫn luôn là ước nguyện trong lòng anh từ xưa tới nay. An Vũ gạt bỏ những suy nghĩ không đáng có, hiện tại chỉ muốn tập trung lái xe về lại thành phố. Anh có gọi điện cho thư ký của bố, nhưng kết quả vẫn không liên lạc được, cuối cùng đành bất lực chờ đợi. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên đường phố bớt đông đúc, An Vũ đạp chân ga, Tốc độ xe cứ như vậy mà tăng lên Sự bồn chồn lo lắng Làm tâm trạng của anh rất khó chịu Đột nhiên chuông điện thoại vang lên Khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ không đáng có Thay tên hiện thị, Ánh mắt anh ngập tràn sự ngạc nhiên Để đảm bảo an toàn Anh quyết định tấp xe vào lề đường Sau đó mới yên tâm bắt máy Bố, con nghe này Ừ, bố nghe Bố tỉnh rồi à Con gọi cho thư ký của bố mãi không được Nghe bà Hằng nói bố bị ngất, nên phải cấp cứu ạ. Con đang ở đâu? Con đang lái xe đến bệnh viện. Tình hình của bố thế nào ạ bố? Con đang lo cho bố đây ạ. Lo chứ, sao mà không lo được ạ? Bố không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể ấy mà. Bố khỏe lắm, chưa chết được đâu. Không được, con phải đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ khám lại cho bố. Con yên tâm, bác sĩ khám tổng quát cho bố rồi, mọi thứ ổn hết. Thôi được rồi, bố đợi con. Bây giờ con qua ngay đi à? Không cần qua đâu Vũ. Giờ bố đang chuẩn bị lên xe về nhà. Con cứ về nhà đi nhá. Kìa bố. Bố nói rồi, bố không sao. Cứ về nhà trước đi. Bố có chuyện muốn nói với con. Vâng à. An Vũ cúp máy, thấy bố vẫn bình an vô sự, gánh nặng tâm lý trong lòng anh như được thuyên giảm. lái xe chuyển hướng cung đường, Anh đi về nhà theo sự mong ước của bố. Mất khoảng thêm chục phút đồng hồ, An Vũ cũng lái xe về tới cổng. Anh dừng xe bên ngoài, còn chàng kịp cầm theo vali và đồ đạc. Vội vàng chạy vào bên trong và gọi lớn. Bố ơi! Bố! Nghe tiếng gọi thất thành của Vũ, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn biệt thự rộng lớn. Bà Hằng từ trong bếp bước ra, khó chịu. Có cần phải to tiếng gọi như thế không? Nhà này không ai bị điếc đâu. Bố tôi đâu? đang ở trên phòng nghỉ ngơi. An Vũ không đáp, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng rời đi của mẹ kế. Anh thở dài, sau đó nhanh chân chạy lên phòng của bố để hỏi han tình hình sức khỏe. Tiếng gọi cửa dồn dập vang lên, khiến ông phòng thu vội nét mặt mệt mỏi và tiều tụy. Trước khi con trai bước vào, ông liền nở một nụ cười. Vũ đây à, cứ mở cửa vào đi con. An Vũ không khách sáo, trực tiếp mở cửa bước vào. Anh thấy bố nằm trên giường, thần thái tuy tươi tỉnh, nhưng sắc mặt lại tái nhọt cả đi. Thấy bố như vậy, An Vũ không thể nào không lo lắng. Anh nhìn bố rồi vội vàng cất lời. Sao bố lại không ở lại bệnh viện? Theo dõi thêm mấy ngày, về làm cái gì à? Ôi giời, khỏe thế này, có bệnh gì đâu mà ở lại bệnh viện chứ. Bố lúc nào cũng thế, tham công tiếp việc. Đến lúc đổ bệnh ra đấy. Không ai thay bố quản lý công ty đâu à Để được đứa con trai Tất nhiên là phải bắt nó quản lý rồi Nhắc tới chuyện kinh doanh Quản lý công ty Mặt mày của An Vũ Tỏ vẻ ngắn ngầm Ai nhìn bố rồi gân cổ lên cãi Con chịu thôi Bố giao cho con Con mà công ty bị phá sản mất Ừ hai cái thằng này Nói linh ta linh tinh Con muốn cả nhà ra đường ngủ có phải không Ý con không phải thế Mà bố khỏe thế này, đang còn quản lý tốt. Mấy chục năm nữa mới về nghỉ hưu. Bố cứ yên tâm. Đợi mấy nữa con có hứng yêu đương. Con lấy vợ sinh con về cho bố nghỉ hưu bế cháu nhé. Ừ, chả biết con sống được đến lúc anh lấy vợ sinh con hay không. Bố cứ yên tâm. Vợ thì kiểu gì cũng lấy. Chỉ tiếc là không biết bao giờ lấy thôi à. Vụ này. Con đừng phát biểu mấy câu nói gây ước chế cho người nghe. Bố là bố già rồi, sốc một cái là dễ đi lắm. Tử vi của bố tốt lắm, kiểu gì cũng con cháu đề về, mới yên tâm mà đi được à? <cười> Cứ đùa dai Thế về quê thế nào, có vui không? Hình như là tăng cân à? Dạ vâng, về quê ông bà ngoại suốt ngày bắt ăn cơm, một ngày phải ăn đến 6-7 bữa. Đồ ăn ngon, mỗi bữa cơm con phải làm ba bát đi à? Ừm, ở dưới quê con có gây rắc rối gì cho ông bà ngoại không? Cây mỏ của con chắc là hỗn hào lắm, đi tới đâu là ồn ảo tôi đó. Người ta lớn rồi, hơn nữa lại là trai ngoan. Bố cứ nói thế mất quan điểm, con về ông bà ngoại vui lắm. Bố không biết chứ, mấy nhà hàng xóm ở quê toàn khen con không ấy, về quê hơi bị tốn gái. Thế về quê có tán tỉnh, quen biết được cô nào không? Đột nhiên trong suy nghĩ của An Vũ lúc này hiện lên hình ảnh của Ngọc Ánh, anh lắc đầu và cố gắng không nghĩ ngợi đến con bé oan gia ngõ hẹp đó. "Gái quê à, không phải là gu của con." "Ế rồi, còn bày đặt kén chọn. Phải kén chọn thì mới chọn cho bố một nàng dâu phù hợp chứ ạ." "Lấy vợ đi, bố nói thật đấy, ưng cô nào thì chốt luôn cũng được, cưới về rồi yêu sau. Nếu anh thấy bản thân mình ế ẩm quá" Thì để bố ra tay giúp đỡ Nhờ người mai mối Con xin bố hết ông bà nội ông bà ngoại Rồi bây giờ lại đến bố mai mối cho con Thế trả lời thật cho bố biết Con bây giờ đang tìm hiểu ai Hoặc là trong lòng Có ý định thích ai Con không có Thì Đang còn yêu con bé Hồng Ngọc thật à Hai đứa chia tay lâu rồi Con không có ý định Tìm hiểu người mới sao thầy bố hỏi đến chuyện này, lòng ăn vũ cảm thấy nặng trĩu Tâm trạng cũng vì vậy mà trầm xuống. Anh cười gượng. Yêu đương gì hả bố? Làm gì có ai yêu mãi một người? Hơn nữa người ta lại chính là kẻ từng phản bội mình. Chuyện của hai đứa là do lỗi của bố. Thôi thôi bố, chuyện quá khứ qua rồi. Bố cứ cho qua đi. À, bố có chuyện gì quan trọng muốn nói với con ạ? Um, thì là chuyện... Ông phòng có vẻ ngập ngừng lắm Biểu cảm lo lắng có phần không tự tin Sao thế hả, bố? Có chuyện gì nghiêm trọng à? Chả nhẽ công ty sắp bị phá sản à? à? Không Làm gì có chuyện đấy Bố hỏi Con phải thành thật cho bố biết Dạ vâng Con thực sự không còn chút tình cảm nào Với con bé Ngọc Có đúng không? Dạ vâng bố Bây giờ nghe đến tên... Con đã thấy ghét rồi Chưa đừng nói tới chuyện yêu đương Ai lại yêu em gái của mẹ kế bao giờ Người đời biết người ta chửi cho Nếu bố ly dị với bà ta Con có thể yên tâm Mà yêu lại con bé Thôi thôi bố Bố định gán ghép như vậy Để tạo nên một cuộc tình ngang trái à Bố chấp nhận em gái của vợ cũ Làm con dâu của mình thật sao Vũ này Chỉ cần con hạnh phúc Bố chấp nhận hết con à Thôi Bố bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Yêu đương cái khỉ gió gì. Bố không cần về vòng vo. Bố nói thẳng vào vấn đề đi. Con đang nghe đi ạ. Bố muốn trong năm nay con lấy vợ Vũ à? Bố. Bố lạ thế. Bình thường bố kệ cơ mà. Sao hôm nay bố lại dụ con lấy vợ? Ông bà nội bảo bố khuyên con à? Con mà không thích thì chả ai ép được con. Bố. Bố sắp chết rồi Vũ à? Bố vừa nói gì? Ai chết ạ? Bố chết ạ? Bố? Bố đừng đùa con chứ ạ? Bố từng nói đùa rất nhiều chuyện liên quan đến bệnh tật để ép con làm theo ý bố. Nhưng lần này mọi thứ xảy đến là thật. rốt cuộc bố đang muốn nói đến điều gì ạ? Ông Phong lấy trong ngăn kéo một tờ giấy khám bệnh có kết quả. Ông bình tĩnh đưa cho con trai. Ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Bố chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. Từng câu từng chữ vang vọng như tiếng sét đánh ngang tay An Vũ, anh không dám tin vào mắt mình, đôi tay run rẩy cầm tờ giấy kết quả mà ngỡ như đang cầm cục đá nặng nề. Anh chết lặng không nói thành lời, cổ họng nghẹn đắng, khóe mắt rưng rưng với hai dòng nước mắt chuẩn bị trực trào. Là con trai, nên An Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh quay mặt vào trong tường Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong đầy ướt nghẹn An vũ thở ra một hơi đầy mệt nhọc Cuối cùng anh quyết định Đối mặt với bố Để hỏi rõ mọi chuyện Không phải vì muốn con lấy vợ Mà bố mua chuộc chữ ký của bác sĩ đấy chứ à? Kết quả này là sai có đúng không bố Kết luận có dấu đỏ của bệnh viện Con cứ đọc đi Rồi con thấy Bố Bố phát hiện ra bệnh từ lúc nào ạ Từ hồi đầu năm vũ ả Cứ tưởng bố chống chọi thêm được vài năm Rồi âm thầm chết không ai hay Thật không ngờ Tế bào ung thư Phát triển nhanh quá Bố thực sự đã giấu con Giấu gia đình một chuyện động trời như thế này sao Ông bà nội chưa biết Mỗi mình con biết thôi Giữ mồm giữ miệng đừng kể với ai Bố không muốn trở thành gánh nặng cho người khác Còn với bố Đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa Phải chứng kiến tận mắt con mới tin Nhà mình nhiều tiền như thế Chẳng nhẽ Không có cách nào kéo dài sự sống cho bố à 3 tháng sao 3 tháng con không thể nào tin được Nghe nói chỉ cần thay tùy phù hợp Là có cơ hội sống có phải không bố Con sẽ hiến tủy cho bố Bố thay quần áo đi Bố con mình đến bệnh viện Kể vũ Giai đoạn 4 rồi con à Bác sĩ nói giai đoạn này cực kỳ nguy hiểm Và khó điều trị Người bệnh đến giai đoạn này Có tỷ lệ sống không cao Tỷ lệ tiểu cầu bắt đầu giảm nhanh chóng Đồng thời các tế bào ung thư Nó lây lan đến phổi rồi Thiếu máu Có biểu hiện cấp tính Thế nên hôm nay bố mới bị ngất Nếu bố muốn chữa trị Bố sớm tìm cách rồi Chưa không phải đợi đến tận bây giờ Kìa bố Bố muốn từ bỏ cuộc sống này thật đi ạ Ừ Bố muốn đi gặp mẹ con, bố nợ bà ấy một lời xin lỗi. Thôi được rồi, ước nguyện của bố là gì? Chỉ cần bố muốn, con sẽ thực hiện ngay. Bố biết là bố ích kỷ, nhưng mà mong muốn lớn nhất của bố bây giờ chỉ có ba việc. Việc thứ nhất là muốn con thay bố điều hành công ty. Việc thứ hai, bố muốn con lấy vợ. Việc thứ ba, bố muốn con sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc. Liệu có khó cho con không? Khó cái gì đâu. Mọi chuyện dễ dàng thế này. Tại sao con không làm được chứ? Tất cả mọi chuyện sau này đều dễ dàng nếu có bố. Con mất bố rồi mới thực sự khó khăn bố à? Đây là lần hiếm hoi trong suốt 28 năm cuộc đời. An Vũ bật khóc như một đứa trẻ. Lần thứ nhất anh khóc vì mất mẹ. Lần thứ hai là ở hiện tại khi anh đón nhận tin bố bị ung thư, chỉ sống được ba tháng. Ông phóng cũng không thể nào kiềm chế, dường dương nước mắt trực trào. Từ ngày vợ mất, ông và con trai tuy nói chuyện thân thiết, nhưng mà trong thâm tâm vẫn luôn có một khoảng cách vô hình, chia cắt tình cảm hai người. Sự tổn thương từ những nỗi đau trong quá khứ, như một cơn ác mộng, luôn đi theo dày xéo tinh thần và thể xác. Người thân bạn bè luôn nhận xét, An Vũ là người tuy có vẻ lạnh lùng Nhưng lại cười rất nhiều Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ Vì chẳng ai biết được nỗi buồn của anh Nên vẻ bọc ấy rất dễ khiến người ta Đưa ra một cái nhìn phiến diện Có một câu nói thế này Chúng ta sợ chết Nhưng hơn tất cả Chúng ta sợ cái chết mang người thân của chúng ta đi Và bỏ lại chúng ta một mình Cảm giác mất đi người thân Là cảm giác đau đớn nhất trong cuộc đời này Từng đau đến tâm tê phế liệt Khi đưa tang mẹ vào mấy năm trước Ấy vậy mà bây giờ ông trời Lại nhẫn tâm Bắt anh chuẩn bị trải qua cảm giác ấy Thêm một lần nữa Tận cùng của đau khổ Cứ nhìn cái cách mà số phận đối xử Với cuộc đời của An Vũ đi Những giọt nước mắt hối hận muộn màng Mọi sai lầm trong quá trình trường Thành ùa về như một cuốn phim tua chậm Từ lúc mẹ mất Tình cảm của hai bố con cứ như vậy mà xa cách An vũ ngoài mặt không nói Nhưng bên trong Vẫn rất giận bố Bởi vì bố đã cưới một cô vợ mới Sau khi mẹ anh qua đời Chưa được bao lâu Giọng anh nghẹn ngào Cứ ôm chặt lấy bố Mà thổ lộ nỗi lòng Con xin lỗi Con xin lỗi bố Từ khi mẹ mất con giận bố Con hận bố Con trách bố đủ điều Nhưng chưa bao giờ Chưa bao giờ con muốn bố ra đi kiểu này Con ích kỷ lắm còn chưa bao giờ hiểu hết tấm lòng của bố mẹ dành cho con. Cuộc đời của bố có nhiều cái sai lắm Vũ à. Nhưng chưa bao giờ bố sai với con. Con trai của bố. Cuộc sống vô thường. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Đến lúc mất đi rồi. Hối hận chẳng có ích gì. Tuy có nhiều điều muốn nói. Nhưng bản thân của Vũ đang sốc trước bệnh tình của bố. Nên tạm thời anh giữ im lặng. Anh về phòng riêng, dành thời gian cho bố nghỉ ngơi. Những việc tồi tệ tập đến, làm An Vũ không có tâm trạng làm việc gì khác. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, hai con mắt đỏ hoe mở to nhìn vô định. Biết nói gì trong hoàn cảnh chớ chiêu như thế này chứ? Sau cùng vì muốn quên đi thực tại đau buồn, An Vũ đành phải dùng tới thuốc ngủ để tạm thời kéo bản thân mình vào một giấc mộng. Căn biệt thự chìm vào không gian ảm đạm. Mỗi người làm một việc, các thành viên trong gia đình hoàn toàn không có sự liên kết với nhau. Sau khi uống thuốc mà bác sĩ kê đơn, cơ thể của ông Phong dường như bớt mệt mỏi. Ngoài An Vũ, chưa ai biết được bệnh tình của ông. Đến Lệ Hằng là vợ, cũng không thể nào phát hiện. Biết An Vũ về thành phố, Hồng Ngọc liền đến nhà anh với lý do thăm chị gái. Biết ông Phong là người hay nền na người khác, nên cô ta cứ như vậy mặt dày, diễn vai đáng thương. Ông Phong xuống dưới nhà nhìn thấy Hồng Ngọc và vợ mình đang ngồi nói chuyện bên ngoài phòng khách. Thấy chủ nhân của căn biệt thự xuất hiện hai chị em phối hợp ăn ý diễn cùng nhau một vờ kịch. Dạ em chào anh rể. Em sang mang chút thuốc bổ cho chị gái. Em xin lỗi vì không gọi điện thông báo trước cho anh à. Hồng Ngọc thấy ông Phong vội vàng đứng dậy chào hỏi không quên giải thích lý do mình có mặt ở đây. Cách sừng hồ anh rể em vợ Làm đôi bên có phần gượng gạo Trong quá khứ từng gọi là bác xương cháu Vậy mà ở hiện tại Vay vế đã thay đổi Ông Phong cũng không tỏ thái độ không hài lòng Thậm chí còn lịch sử đáp lời ngay Ừ Ngọc sang chơi đi à Lâu lắm mới thấy Sau này rảnh rang Cứ sang đây chơi Không cần phải ngại Dạ vâng Em cảm ơn anh Vậy em xin phép anh chị Em về à Thế ăn tối chưa? Dạ em chưa, tan làm xong em qua đây luôn à? Bây giờ trời tối rồi, hôm nay ở lại, ăn tối với anh chị cho vui. Dạ em cảm ơn, à, nhưng mà chắc em về, ở lại không tiện, sợ chạm mặt con trai anh em. Không sao đâu, Vũ đang nằm ở trên phòng, không xuống ăn tối đâu. Sao lại ngủ vào giờ này à? Chắc lúc sáng lái xe, từ quê lên thành phố nên nó mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút đấy mà Dạ vâng, vậy Em không khách sáo nữa hả Cả ba người vào bên trong Hồng Ngọc trong quá khứ Đã quá quen thuộc với nơi này Nên cô ta không tỏ vẻ xa lạ Lấy câu chuyện làm quà Cô ta kể nhiều chuyện trên trời dưới đất Nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngùng Ông Phong cũng rất nhiệt tình Và kiên nhẫn lắng nghe Thậm chí đến một cái câu mày Cũng không thể hiện ra bên ngoài Ai mà ngờ được chứ Đột nhiên An Vũ xuất hiện Anh từ cầu thang đi xuống Với vẻ mặt mệt mỏi Đột nhiên bước chân anh khựng lại Khi nhìn thấy sự xuất hiện của tình cũ Gương mặt lạnh lùng Lại thản nhiên bước tiếp Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Anh mở tủ lạnh lấy nước uống Như một thói quen Sau đó quay sang nói với cô giúp việc Cô lấy bát với đũa cho cháu nhé Cháu ăn tối luôn À vâng Thế cậu Vũ cứ ngồi xuống Cô đi lấy ngay. An Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bố, đối diện trực tiếp với Hồng Ngọc. Khác xa với thái độ ngại ngùng của cô ta, anh lại thể hiện biểu cảm vô cùng tự nhiên. Cứ coi việc xuất hiện của tình cũ giống như không khí vậy, chẳng buồn bận tâm. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, ông Phong vội chữa cháy. Ngọc nó sang chơi, thấy trời tối nên bố bảo em nó ở lại ăn cơm cùng cho vui. Dạ vâng. Không sao đâu bố. Dù sao người ta cũng là em gái của vợ bố. Có một người xuất hiện ăn cơm cũng tốt. Hôm nay nhà mình không cần phải đổ cơm thừa. Đúng là quý hóa. Hồng Ngọc thấy thái độ của An Vũ liền im bặt Không dám mờ lời bởi vì cô ta sợ đổ thêm dầu vào lửa. An Vũ nhận bát và đũa từ cô giúp việc. Anh gấp thức ăn đưa vào miệng. Ăn một cách qua loa. Đột nhiên anh ngừng mặt lên. Nhìn thẳng vó mắt của Hồng Ngọc. Lâu lắm rồi không gặp cô. Công việc thế nào? Ổn chứ? Hồng Ngọc giật mình trước câu hỏi có phần khiêu khích của An Vũ. Tất nhiên cô ta không thể nào trả lời qua loa rồi lại tỏ thái độ không hài lòng. Hồng Ngọc cười gượng. À vâng. Em vẫn ổn ạ Ấy. Xét về vai vế. Chúng ta không được xưng anh em. Chị gái của Ngọc lấy bố tôi. Trở thành mẹ kế của tôi. Tôi phải gọi Ngọc là gì mới đúng. Ừm... Uhm. Vâng, em không ý kiến Nói đùa chút thôi, đừng căng thẳng Anh nói như vậy thôi Chứ anh có coi chị gái em Là mẹ đâu <cười> Cuộc sống của anh Dạo này ổn chứ Em nhìn xem chồng anh có ổn không À thì em nghĩ là ổn Anh luôn biết cách vạch ra mọi con đường Và định hướng cuộc đời Cho bản thân anh Cảm ơn em đã khen Đường anh đi hiện tại rất nhẹ nhàng Chắc là do né được mấy loại ổ gà, ổ vịt. Giống như em đấy. Câu nói ở đầy tinh tế và nhẹ nhàng của An Vũ làm cho Hồng Ngọc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy không khí nóng hừng ngực như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Bà Hằng vội vàng lên tiếng. Vũ về quê ông bà ngoại. Có khỏe không con? Về quê hợp nước hay sao mà nhìn béo lên? Có da có thịt. Đẹp trai hẳn đấy. Vũ... Đến nửa con mắt, cũng không thèm để ý đến mẹ kế. Anh nhìn chầm chầm vào hồng Ngọc, trong lòng đang còn đề bụng chuyện xưa cũ. Ngọc tình yêu tình báo thế nào? Có người yêu mới chưa? Dạ, em vẫn độc thân. Xinh đẹp giỏi giang như thế, mà vẫn độc thân à? Có cần anh mai mối cho không? Dù sao chúng ta cũng từng rất thân thiết với nhau. Anh hiểu em, nên anh tự tin có thể tìm được người chồng tương lai phù hợp với con người của em. Anh nói đúng chứ? Cảm ơn anh, nhưng em tự có khả năng tìm được Có nhiều chuyện anh nói em không hiểu Vậy nên chúng ta kết thúc chủ đề đó có được không? Có những chuyện không hiểu Thì soi gương đi Em hiểu nhanh thôi Vâng, sáng nào em trả soi gương Còn anh thì sao? Nghe nói anh Vũ đào hoa lắm nhỉ Chắc là yêu đương lại rồi có phải không? Đào hoa tí cho màu mè thôi Anh chuẩn bị lấy vợ Em mau mau lấy chồng đi thôi 26 rồi Không còn bé bỏng đâu. Anh nói gì? Sắp kết hôn. Ừm, em không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế. Em cứ nghĩ anh nói đùa chứ. Anh suy nghĩ lại rồi Ngọc à, tháng sau cưới. Yên tâm nhá, anh sẽ mời em đi ăn cỗ. Thôi được, nhất định em sẽ đến chung vui. Không biết cô gái nào may mắn, lại có diễm phúc, lấy được anh làm chồng chứ. Em từng gặp cô ấy rồi, hy vọng em không ghen tị với hạnh phúc của bọn anh. Anh sống tử bi, vị tha mấy năm nay, cuối cùng cũng gặp được chân ái, cứu rỗi cuộc đời mình. Đôi mắt ngấn lệ chuẩn bị trực chào, sau khi nghe tin Vũ sắp lấy vợ, vừa buồn lại vừa tức, Hồng Ngọc biết mình dường như đã hết cơ hội. Khi thấy anh công bố chuyện vui trước mặt gia đình, sau Hồng Ngọc, người sốc thứ hai chính là bà Hằng. Ờ, còn còn có bạn gái từ lúc nào? Sao mẹ không thấy bố nói gì Bà có phải là mẹ của tôi đâu mà tôi kể Cô ấy sau này là vợ tôi Con dâu của bố tôi Không phải là con dâu của bà Đừng tỏ vẻ sốt sắng lên như thế Cái bản mặt của bà Không diễn được nét hiền lành và nhu mỉ đâu An Vũ biết sự có mặt của mình Làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái Bản thân anh cũng không đói tối mức Phải ngồi ăn cơm với người mình ghét Nói xong anh ăn vội một chút thức ăn cho có lệ Sau đó rứt khoát đứng dậy Tôi ăn no rồi Cả nhà cứ ăn uống tự nhiên nhé Sự lạnh lùng trong ánh mắt Cùng với biểu cảm Làm cho Hồng Ngọc đau đớn và tuyệt vọng Cô xin phép ông Phong Sau đó vội vàng đứng dậy Chạy theo An Vũ lên trên phòng Anh không nghĩ Hồng Ngọc Lại hình thành cái tính cách xấu xa đến như vậy Cánh cửa phòng chưa kịp đóng Liền bị Hồng Ngọc đưa tay chặn lại An Vũ ngạc nhiên Quay ra Thì liền bị cô ta đẩy vào trong phòng Cánh cửa lúc này cũng thuận theo đó Mà đóng sầm lại An Vũ khó chịu ra mặt Ánh mắt cô đôi chút tức giận Như muốn hồng ngọc đưa ra một lời giải thích Muốn cái gì đây? Anh Vũ Chúng ta cần nói chuyện Giữa chúng ta chả có chuyện gì để nói với nhau cả Em có chuyện này Muốn nói với anh Chuyện gì? Anh định kết hôn thật sao? Anh thực sự yêu con bé quê mùa đó sao? Hai người chỉ mới gặp nhau và quen biết nhau trong vòng có một tháng. Anh quyết định vội vàng như thế. Sau này sẽ hối hận cho mà xem. Đó là việc của anh. Không phải là việc của em đâu Ngọc à. Trong lúc anh còn nói năng nhẹ nhàng. Yêu cầu em. Rời khỏi phòng của anh. Em đã rất sốc với chuyện kết hôn của anh. Sao em có thể chấp nhận chuyện người mình yêu? Sắp cưới một người phụ nữ khác chứ? Anh... Anh có biết không, mỗi khi nghĩ về anh, về chuyện tình của mình, em lại rơi nước mắt. Em xin lỗi vì nói dối và để anh một mình. Chẳng phải em rất hối hận và rất khổ sở rồi sao? Nhận thấy Ngọc rừng rừng nước mắt, Vũ cảm thấy rất ghét. Anh nói thẳng luôn. Em đánh đổi tình yêu của anh để chọn sự bình an và giàu có cho chị gái mình. Được sống trong ngôi nhà này, bởi vậy... Em không có tư cách để chỉ trích anh. Anh từng hỏi em có muốn quay trở về bên anh không? Lúc đấy em nói gì? Em quên rồi sao Ngọc? Em hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ lại tốt đẹp. Anh sẽ cố gắng vì em mà. Có đúng không Vũ? Chuyện đó bây giờ chỉ xảy ra trong mơ thôi. Anh không ngu tới mức như vậy. Chính em là người từ bỏ mọi thứ. Đừng có quay lại đây. Tỏ vẻ tiếc nuối. Anh sắp kết hôn rồi sao? Cô dâu không phải là em sao? Hồng Ngọc hét lớn, dường như không thể nào kiểm soát được sự xúc động, đang xâm chiếm trong tâm trí. Đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt, cứ như vậy lăn dài trên gò má. Sau chia tay nhiều năm gặp lại, đây là lần đầu tiên họ có một cuộc cãi vã lớn như vậy. Hồng Ngọc yêu An Vũ đến điên cuồng, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người mình yêu, kết hôn với một người khác chứ? An Vũ thở dài đầy bất lực, Rốt cuộc anh không hiểu Hồng Ngọc đang nghĩ gì và thứ tình yêu mà cô ấy đang nói đến có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Anh mệt mỏi lắm, anh cố gắng hạ giọng với mong muốn giải quyết mọi chuyện trong sự bình yên. Chúng ta yêu nhau là chuyện của vài năm về trước Ngọc à. Anh kết hôn với ai bây giờ không còn liên quan đến em, thậm chí em chẳng phải là bạn anh. Em tỏ ra buồn bã đau đớn để làm cái gì. Em đừng diễn trò. Anh cảm thấy vô cùng nhằm nhí. Anh nói anh sắp kết hôn. Cô dâu không phải là em còn gì. Chính vì chúng ta từng yêu nhau, từng hẹn thề sống chết. Nên em mới buồn chứ. Em mới đau khổ thế này. Anh có biết không? Anh Vũ! Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em còn muốn chết chìm trong quá khứ đấy đến bao giờ? Sống thực tại đi. Sống cho tương lai đi. Chính vì anh luôn xuất hiện trong trái tim em. Nên em mới muốn chết chìm trong quá khứ. Quá khứ đó có hai chúng mình. Em muốn được quay về. Em muốn được làm điều đó. Em không biết. Điều duy nhất em cần chỉ là anh thôi. Đáng nhẹ anh cứ như vậy im lặng. Bởi vì anh muốn giữ cho em chút thể diện. Nhưng em quá đáng thế này. Nhân tiện đây. Anh nói cho em hiểu. Tình yêu của em là thứ rẻ tiền và con người em là thứ giả tạo nhất trong cuộc đời của anh. Chính vì em luôn ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Nên em mới có kết cục như ngày hôm nay Em không hiểu Em không hiểu Anh Vũ Em biết anh không hoàn toàn ghét bỏ Hay là hận thủ em Anh không phải là người như thế Được rồi Anh không tha thứ cho em cũng được Nhưng em xin anh đừng kết hôn vội vàng Con bé đó không xứng với anh Anh Vũ à Nghe em Không xứng sao Vậy thì chắc cô xứng Em biết người anh định kết hôn là ai à Anh mệt lắm rồi Anh không muốn hiểu cho ai hết Em là mối tình đầu của anh Nhưng không có nghĩa rằng Em là mối tình cuối cùng Mời em bước ra khỏi phòng. Em không thể nào từ bỏ anh được Em biết phải làm sao đây Em không muốn từ bỏ Hồng Ngọc cố chấp không muốn rời đi Cô ta ngồi sụp xuống sàn nhà Ôm mặt bật khóc nước nở Âm thanh cãi vã lớn Làm ông Phong cùng với bà Hằng lo lắng không thôi Không thể nào ngồi yên, hai người họ đánh lên nhà xem xét tình hình. An Vũ không ngờ Hồng Ngọc lại trở thành một con người đáng ghét như vậy. Anh bất lực lấy chìa khóa xe cùng quý ví tiền, sau đó rời đi. Vũ à, tối rồi, con định đi đâu? Ông Phong cất lời hỏi con trai. An Vũ đứng lại, nhanh chóng phản hồi. Con ra ngoài hít thở không khí một chút. Bố đừng lo cho con. Bố cứ về phòng nghỉ ngơi đi à? Nói xong anh đi tới chỗ mẹ kế đang đứng Ánh mắt tràn ngập sự tức giận Anh gần giọng nói ngay Tốt nhất Bà nên dạy bảo là em gái mình Nếu sáng mai em gái của bà vẫn còn ở đây làm phiền tôi Thì tôi sẽ giết chết cô ta An Vũ đi thẳng xuống cầu thang Một ánh nhìn cũng không muốn nhìn lại Anh lái xe chạy một vòng quanh thành phố Cuối cùng dừng xe lại trên cầu anh bước xuống cố gắng hít thở chút không khí trong lành những cơn gió lạnh tham lam thổi đến như muốn thay anh thổi bay hết những muộn phiền an vũ mở điện thoại để xem giờ lúc này anh mới thấy tin nhắn mà ngọc ánh gửi cho anh từ lúc chiều anh về nhà chưa mọi chuyện ổn chứ em định gọi cho anh nhưng sợ anh bận nên em chỉ đành nhắn tin thôi an vũ đọc xong chỉ gượng cười Bản thân đang có quá nhiều nỗi ưu phiền nên không có tâm trạng trả lời cô. Anh dường như quên mất bản thân mình từng thích Ngọc Ánh, thích nhiều đến mức độ nào. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh từng nghĩ rằng anh sẽ chọn cô là một cô vợ hờ để giúp anh hoàn thành ước nguyện của bố. Không yêu nhưng lại muốn kết hôn, suy nghĩ điên rồ đến bản thân anh cũng không thể nào chấp nhận. Những lúc tâm trạng tồi tệ và bế tắc giống như bây giờ, tụ tập bạn bè uống vài ly rượu là cách chữa lành tốt nhất. An Vũ lấy điện thoại gọi vài ba đứa bạn thân đi tới quán ba. Đêm này cứ tuyệt nhiên để bản thân mình vuông thả, không muốn giữ phép tắc như trước nữa. Mấy anh thanh niên tụ tập nhậu nhẹt tại một địa điểm quen thuộc, bao nhiêu chuyện từ trên trời dưới đất tâm sự cho bằng sạch, nỗi lòng của đàn ông chỉ có đàn ông mới thấu hiểu. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên An Vũ uống nhiều rượu đến như vậy. Anh không ngại ngùng, trong cơn say lại trải hết nỗi lòng. Đám bạn tất nhiên rất cảm thông, có người cho anh vài lời khuyên, có người khoác vai an ủi, có người lại buông lời trêu chọc để không khí bớt trầm lắng. Tuy nhiên, tiếng nhạc sập sình vang vẳng bên tai, những người đàn ông vẫn tâm sự bền bỉ. Nhìn vào ánh mắt cùng với giọng điệu của An Vũ lúc này, mà xem... Trông anh vô cùng đáng thương Cái bộ dạng khổ sở Như trải qua kiếp nạn 18 tầng địa ngục Khiến đám bạn thân vô cùng thông cảm Tháng sau, Tao lấy vợ Từng câu từng chữ Khiến cả đám há hốc miệng Chẳng ai tin An Vũ Là người mở bát lấy vợ đầu tiên Trong nhóm bạn thân Ai cũng biết anh không phải người đào hoa Từ khi chia tay mối tình đầu vào mấy năm trước Anh cũng không hẹn hò với ai Tình trạng độc thân xanh lè như vậy, ai mà tin vào chuyện, anh sắp kết hôn chứ. Ê Vũ, mày có còn tỉnh táo không? Chắc là mày say rồi đấy. Tao không say, tháng sau tao lấy vợ, chúng mày cứ chuẩn bị phong bì đi. Mày điên à? Mày đang độc thân, có yêu đương chó gì đâu mà đòi cưới vợ. Mày say quá, nói vớ ba vớ vẩn có phải không? Bây giờ không cần yêu, cười trước yêu sau. Có khi lại bền bỉ. Gia đình mai mối à? Không. Tao tự có khả năng tìm được chứ. Cần gì mai mối? Đẹp trai nhiều tiền như tao. Gái theo đầy. Mày lấy ai ở đâu? À, khi nào rảnh rỗi, ra mắt em dâu. Với hội bạn đi chứ. Lấy vợ nhà quê. Xinh gái, đàm đang. Chuẩn mẫu phụ nữ xưa. Trên thành phố thiếu gì? Sao lại về quê lấy vợ? Ừm. Tao không hiểu, tại sao phải về quê lấy vợ nhỉ? Cưới chạy bầu, hay là mày yêu? Tao yêu sao? Tao không biết, chỉ thấy ở bên người ấy, tao rất thoải mái. Em ấy lúc nào cũng khiến tao cười, khi đau cũng cười, khi buồn cũng cười. Khi em ấy chửi tao, tao cũng cười. Trong số những người thường xuyên đeo mặt nạ khi nói chuyện với tao, em ấy là người thật lòng. Không bao giờ sử dụng đến nó. Chết mẹ mày rồi Vũ ơi. Vậy là sau bao nhiêu năm, con tim yêu đương đã quay trở lại. Mày bị con đĩ tình yêu quật rồi. Tự nhiên mày muốn kết hôn. Mày không yêu thì gọi là gì chứ? Yêu sao? Chắc là vậy. Cũng không biết. Chỉ là hiện tại tao muốn thực hiện mong muốn của bố tao. Trước khi ông ấy chết mà thôi. Ai chết? Bố mày sao? Có chuyện gì thế Vũ? An Vũ say lắm rồi, không còn ý thức nên chỉ quay ra ngu ngơ cười vài cái rồi lăn ra bàn ngất lịm. Đám bạn chỉ biết bất lực rồi nhìn nhau lắc đầu. Chết giở, thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện lấy vợ nhà quê, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập truyện thứ ba này thì Tâm An cảm thấy đúng là chuyện gia đình, tình cảm gia đình, sự gắn kết trong gia đình là một thứ gì đó nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Nếu chúng ta trưởng thành trong một gia đình có rất nhiều mâu thuẫn và khó khăn thì chúng ta không thể nào sống tốt được. Vậy là anh chàng Tiên Vũ này, anh ấy thực sự giàu có, có thiếu thốn gì đâu chứ. Vậy mà nhìn người mẹ của mình mất đi, bây giờ đến người bố của mình à, sắp rời khỏi thế giới này, thì thực sự anh ấy cảm thấy vô cùng bất lực và không biết được rằng tình yêu nó là cái gì, chỉ muốn lấy vợ theo ý của bố. Vậy thì không biết được rằng Vũ sẽ quyết định như thế nào. Anh ấy có tìm đến quê và tìm đến Ngọc Ánh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Nội dung tập 4 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.